1773 chương 1773 người chừng nào thì biến dị. 6. Hiệu còn tưởng rằng là có dã thú vào trong nhà, hắn tiến phong bếp, thấy là tà, vì thế hắn đánh ngáp một cái, nói, ngươi đã trở lại. Hưu ánh mắt chuyển hướng bị tà bắt lấy tiểu tạp, nói, ngươi bắt tiểu tạp làm cái gì? Tà giữa mày khẽ nhúc đích, ngươi nhận thức hắn. Hưu lại đánh ngáp một cái, hắn nhớ tới cái gì, nói, Nga, Giai Ninh đã trở lại, đây là cùng Giai Ninh cùng nhau trở về thú nhân. Tiểu Tạp. Tiểu Tạp nghe xong Hưu nói, nhịn không được gật đầu. Nguyên lai like là như thế này a. Ta đem Tiểu Tạp thả xuống dưới, nói, vậy ngươi tiếp tục ăn đi, giai ninh cũng nên ngủ, ta ngày mai tái kiến nàng. Nói xong, hắn như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, tùy tay cầm lấy một khối thịt nướng đi rồi. hữu cũng đánh ngáp một cái, lên lầu. Tiểu Tạp chớp hai cái mắt to, nhìn nhìn kia hai người bóng dáng, có một ít ngơ ngác mà cầm lấy rất tại bên người một miếng thịt, cũng ăn lên. Giai Ninh người nhà, quả nhiên đều không đơn giản. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, Đái Giai Ninh thấy tà, tà sờ sờ nàng đầu, nói, trường cao. Đái Giai Ninh cười cười, mấy năm không thấy, nàng phụ thân cũng càng thêm thâm trầm sao. Chỉ là nếu là nàng biết người nào đó đem qua kia lưu manh bộ dáng, nhất định sẽ cảm thấy chính mình nhất định bị mù. Ta nhìn nhìn đi theo Đái Giai Ninh phía sau thanh dương, không cần hỏi cũng tất cả đều minh bạch. Chỉ là ở nhìn thấy tiểu tạp thời điểm, hắn lại nhìn nhìn xe vít Ân, Hắn chi nhớ không tốt lắm, xe vịt là cái gì thú tới? Là hồ ly sao? Hình như là hồ ly đi. Chỉ là hắn ngày hôm qua không như thế nào chú ý kia tiểu hồ ly hơi thở. Xe vịt không biết vì cái gì, lập tức liền minh bạch tà ánh mắt. Hắn nói, ta là lang thú, hắn là chúng ta nhặt. Nga, nguyên lai like là như thế này. Tuy rằng minh bạch, nhưng là ta cũng không có nói ra tới. Xe vịt lại ở trong lòng phun ra một cái tảo, hắn hòa đàm hạo quả nhiên là thân phụ tử A. đại giai ninh cười cười mang theo tiểu tạp ngồi xuống trên bàn cơm chỉ nhìn thấy nàng bốn cái ba ba thỉnh thoảng cho nàng mụ mụ gấp đồ ăn mà nàng mụ mụ tắc vẫn luôn thập phần bình tĩnh một câu cũng không nói một cái dư thừa ánh mắt cũng không có ăn xong rồi cơm đại giai ninh tiến hành lệ thường tàn bộ bất quá lần này là có nhẹ nhẹ bồi nàng đêm qua nàng cùng nhẹ nhẹ đã hàn huyên thật lâu nhẹ nhẹ cùng huyên vũ đã kết lữ chỉ là còn không có nhái con giai ninh ngươi cùng sẽ vịt kết lữ cũng có mấy năm Mới có nhãi con sao? Nhẹ nhẹ nói, nàng cùng Huyễn vũ kết lữ không có bao lâu, không có nhãi con là bình thường, nhưng là Đái Gia Ninh đi thời điểm cũng đã cùng xệ vịt ở bên nhau. Ân, ở thế giới kia không có phương tiện, nếu là ta ở nơi đó sinh ra một toa lang hoặc là một toa trứng, nhất định sẽ bị coi như quái vật bắt lại. Đái Gia Ninh nói, nhẹ nhẹ cười cười, thế giới kia thật đúng là cùng nơi này không quá giống nhau đâu. Đái Gia Ninh cũng muốn nói cái gì, chính là nàng vừa mới mở miệng, trong bụng liền giật mình. ai đái giai ninh sửng sốt một chút nàng còn tưởng rằng là chính mình ảo giác làm sao vậy nhẹ nhẹ cho rằng đái giai ninh không thoải mái vội khẩn trương hỏi đái giai ninh chỉ chỉ chính mình bụng giống như động nhẹ nhẹ chớp trước mắt đem tay nhẹ nhàng đặt ở đái giai ninh trên bụng lúc này đái giai ninh bụng lại thực rõ ràng là giật mình lần này đái giai ninh là rõ ràng chính xác mà cảm nhận được xem ra lần này hoài chính là tiểu sói con nhẹ nhẹ nói nàng cũng cảm thấy rất thú vị Đái Giai Ninh có một ít kích động, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm thụ thai động, nguyên lai thay động thế nhưng là cái dạng này cảm giác. 1774 chương 1774 ngươi chừng nào thì biến dị. 7. Đái Giai Ninh hoài tiểu sói con lần đầu tiên động, cho nên chỉ là động vài cái liền lại bất động, Đái Giai Ninh vốn dĩ muốn cho Sệ Vịt sờ sờ, chính là còn không đợi Sệ Vịt sờ bọn họ liền ngừng nghỉ xuống dưới. Sệ Vịt lại là cao hứng lại là thất vọng, cao hứng chính là Đái Gia Ninh hoài thật là sói con. Thất vọng chính là hắn bỏ lỡ lần đầu tiên thai động. Bất quá về sau thai động số lần còn sẽ rất nhiều. Sệ như vậy an ủi chính mình. Quả nhiên, từ ngày đó về sau, đái giai ninh hoài tiểu sói con động số lần càng ngày càng nhiều. Hơn nữa theo bọn họ không ngừng lớn lên, bọn họ lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Đái giai ninh bụng hiện tại lớn lên thực mau, có thể thấy được bên trong tiểu gia hỏa đều ở nhanh chóng mà lớn lên. Thanh dương, chúng ta cũng trở về thời gian rất lâu, ngươi có phải hay không nên trở về bộ lạc nhìn xem. Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương nói, nàng đã không phải lần đầu tiên làm Thanh Dương trở về nhìn xem, chỉ là Thanh Dương vẫn luôn nói không nóng nảy. Thanh Dương vuốt Đái Giai Ninh bụng, trên mặt mang theo ôn nhu cười. Hắn nhìn về phía Đái Giai Ninh, vẫn là câu nói kia, không nóng nảy, chờ ngươi sinh ta lại trở về. Đái Giai Ninh tưởng, Thanh Dương trước kia vẫn luôn thập phần để ý tộc nhân của hắn, hắn rời đi thời gian dài như vậy nhất định thập phần nhớ hắn bộ lạc. Chỉ là bởi vì nàng, hắn mới vẫn luôn không có trở về. Ta không có việc gì. Hơn nữa trong nhà như vậy nhiều người chiếu cố ta, ngươi cứ yên tâm đi. đại Giai Ninh nói, kỳ thật Thanh Dương cũng biết đại Giai Ninh có rất nhiều người chiếu cố, chỉ là hắn vẫn là tưởng vẫn luôn bồi ở đại Giai Ninh bên người, rốt cuộc đó là nàng đệ nhất thai. Thật sự không có việc gì, hơn nữa ta ít nhất còn muốn hơn một tháng mới có thể sinh, ngươi trở về nhìn xem, lại trở về cũng là tới kịp. đại Giai Ninh lại nói, Thanh Dương hơi hơi rũ xuống con ngươi, sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, hướng về phía đại Giai Ninh cười cười. Nói, Hảo. Đại Giai Ninh cũng cười cười. Kỳ thật Thanh Dương không nghĩ trở về, là bởi vì từ hắn lựa chọn rời đi kia một khắc khởi, hắn liền tính toán từ bỏ làm cái gì tộc trưởng. Chỉ cần hắn là tộc trưởng, hắn liền phải lương đeo quá nhiều đồ vật, cũng không thể cùng nàng ở bên nhau. Cho nên, chờ đến hắn từ bỏ cái kia vị trí sau, hắn thật sự cảm thấy thập phần nhẹ nhàng. Nhưng là, có lẽ Đại Giai Ninh nói rất đúng, nơi đó rốt cuộc cũng có hắn phía trước tộc nhân, hắn trở về nhìn xem cũng là có thể. ngay hôm sau thanh dương trở về quỷ trên đảo bộ lạc thanh dương cho rằng trong bộ lạc hẳn là sẽ có tân tộc trưởng chính là đương hắn tiến bộ lạc trong bộ lạc những cái đó thú nhân thấy hắn đều thập phần cao hứng lại còn có đều kêu hắn tộc trưởng tộc trưởng người rốt cuộc đã trở lại chúng ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về một cái thú nhân nói thanh dương cười cười nguyên lai like bọn họ vẫn luôn đang đợi hắn thanh dương hướng ở trong bộ lạc đi hắn đầu tiên là trở về chính mình chỗ ở Hắn chỗ ở còn cùng hắn đi thời điểm giống nhau, không có bất luận cái gì biến hóa. Lúc sau, Thanh Dương đi tìm bộ lạc trưởng lão, những cái đó trưởng lão thấy hắn cũng đều thập phần cao hứng. Bộ lạc mấy năm nay không có tuyển tân tộc trưởng sao. Thanh Dương vẫn là có một ít không quá xác định, hắn hỏi kia mấy cái trưởng lão. Trưởng lão lắc đầu, mọi người đều thích nhất người, cho nên đều đang đợi ngươi trở về. Ngươi đã trở lại, chúng ta một cái cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Mấy năm nay đều là này mấy cái trưởng lao ở quản lý trong bộ lạc sự tình. Thanh Dương cười cười, chỉ là hắn cười thực nhẹ, thực mau trên mặt hắn cười liền biến mất. Các vị trưởng lão, ta kết lữ, nàng là ngoại tộc giống cái. Thanh Dương nói, chuyện này, hắn sẽ không giấu dếm. Kia mấy cái trưởng lão biết lúc trước Thanh Dương rời đi nguyên nhân, hắn nói như vậy, đó chính là nói Thanh Dương đổi tới cái kia giống cái. 1775 mươi 1775 người chừng nào thì biến dị. 8. Mấy năm nay thời gian bọn họ đã xem minh bạch rất nhiều chuyện, cho nên đã sẽ không giống phía trước như vậy cố chấp. Về sau, bộ lạc sự tình liền giao cho ngươi. Nhiều tuổi nhất tộc trưởng nói, hiển nhiên hắn là làm Thanh Dương chính mình làm chủ. Thanh Dương cười cười, gật gật đầu. Bọn họ là đồng ý, xem ra, trong bộ lạc tộc nhân khác cũng là sẽ đồng ý. Thanh Dương tưởng, hắn cùng Giai Ninh thật đúng là không dễ dàng, từ lúc bắt đầu vòng đi vòng lại, bọn họ rốt cuộc có thể được đến mọi người tán thành. thanh dương ở bộ lạc đãi mấy ngày đem bộ lạc mấy năm nay phát sinh đại sự hiểu biết một chút lại hiểu biết một chút bộ lạc tình huống hiện tại chờ nơi nơi lý xong bộ lạc sự tình hắn liền gấp không chờ nổi mà về tới đái giai ninh bên người đái giai ninh vừa thấy thanh dương trạng thái liền biết hẳn là có cái gì chuyện tốt phát sinh chúng ta bộ lạc hiện tại đã không bài xích cùng ngoại tộc giống cái kết lữ thanh dương nói nguyên lai là như thế này đái giai ninh cười cười kỳ thật bọn họ bộ lạc nếu đã dịch tới rồi quỷ đảo vậy không thể tránh né cùng ngoại tộc thú nhân tiếp xúc tuy rằng một sớm bị rắn cắn sự tình nàng vẫn luôn thực lý giải nhưng là có thể dũng cảm thích ứng cùng tiếp thu cũng là rất quan trọng tự hành thanh dương trở về quỷ đảo về sau hắn liền vội lên luôn là mỗi quá mấy ngày liền phải trở về một chuyến đảo mắt đái giai ninh bụng đã rất lớn khoảng cách sinh sản cũng càng ngày càng gần kỳ thật tưởng tượng đến sinh hải tử đái giai ninh vẫn là có một ít sợ hãi đàm tiểu thi lý giải đái giai ninh lúc này tâm tình Cho nên nàng không có việc gì thời điểm liền sẽ cấp Đái Giai Ninh giảng một ít nàng lúc trước mang thai sự tình, hy vọng Đái Giai Ninh không cần sợ hãi. Chờ đến Đái Giai Ninh mang thai đến 5 tháng nhiều thời điểm, nàng bụng bắt đầu đau lên. Đái Giai Ninh sinh sản thời điểm, chính là lo lắng xẻ vịt cùng Thanh Dương. Đàm tiểu thi không cho bọn họ hai cái vào nhà, trong phòng chỉ có nàng cùng nhẹ nhẹ bồi, nàng làm xẻ vịt cùng Thanh Dương đi nấu nước, cho bọn hắn một ít sống làm. Đàm tiểu thi sinh như vậy nhiều thai, cũng coi như là có kinh nghiệm. Cho nên nàng cấp Đái Giai Ninh đỡ đẻ cũng là thập phần bình tĩnh. Đái Giai Ninh cảm thấy chưa bao giờ có như vậy đau quá, nàng đau trên mặt đều là hãn, nhưng là lại chịu đựng không có kê ơ. Đàm tiểu thi giáo Đái Giai Ninh hô hấp, như vậy không chỉ có có lợi cho sinh sản, lại còn có có thể giảm bớt đau đớn. Này lăn lộn hai cái giờ sau, Đái Giai Ninh rốt cuộc sinh hạ một toa khỏe mạnh tiểu sói con. Tiểu sói con tổng cộng bốn con, đều là toàn thân tuyết trắng, thập phần đẹp. Chỉ là, sinh sản xong. Đái Giai Ninh suy yếu mà nằm ở nơi đó, nàng nhìn chính mình ngãi con, có một ít đau đầu. Mụ mụ, ngươi nói bọn họ đều lớn lên một cái dạng, ta muốn như thế nào phân chia à, bằng không ta ở bọn họ trên đỉnh đầu viết thượng con số. Đái Giai Ninh nhìn một chữ bài khai ngủ an ổn bốn cái tiểu gia hỏa, nghiêm trang địa đạo. Nhẹ nhẹ cười cười, đàm tiểu thi cũng con con môi, Kỳ thật cũng không phải không thể, cái này chính là bọn họ sinh ra chính tự. Đàm tiểu thi chỉ một chút. Đái Giai Ninh nhìn kỹ xem bọn họ. muốn tìm được có thể phân chia bọn họ phương pháp. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ. Bọn họ bốn cái thật hội trưởng, nhan sắc giống nhau, lớn nhỏ tương đồng, nàng là thật sự phân chia không khai. Vì thế Đại Giai Ninh thật sự làm nhẹ nhẹ lấy tới một con bút, ở bốn cái tiểu gia hỏa trên đầu viết đánh số. Cho nên, đương sẽ vị thấy chính mình nhãi con khi, thiếu chút nữa làm cho bọn họ trên đầu con số làm cho trong gió hỗn đột. Đại Giai Ninh thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm sói con trên đầu con số xem. Nàng có một ít hơi xấu hổ mà cười cười, nói, bọn họ đều lớn lên một cái dạng, ta thật sự là không có biện pháp. 1.776 chương 1.776 ngươi chừng nào thì biến dị. 9. Xê cười cười, kỳ thật bọn họ giống được nghe một chút là có thể đủ nhớ kỹ bọn họ khí vị, đưa bọn họ phân chia ra. Bất quá hắn cũng cảm thấy Đái Giai Ninh cách làm rất đáng yêu. xe Vít xem Đái Giai Ninh sắc mặt có một ít tái nhuận, hơn nữa nhìn qua rất mệt. Hắn cũng chỉ là nhìn hài tử liếc mắt một cái, liền ngồi ở mép giường, nhìn Đái Giai Ninh, tiểu tâm hỏi, có phải hay không rất mệt, đói bụng sao? Trải qua sẽ vịt như vậy nhắc tới, Đái Giai Ninh thật đúng là cảm thấy có một ít đói bụng. Đái Giai Ninh gật gật đầu, mà lúc này thanh dương cũng vào được, nguyên lai like hắn là đi cấp Đái Giai Ninh nấu canh đi. Xệ vịt đem canh nhận lấy, tự mình đút cho Đái Giai Ninh ăn. Đái Giai Ninh một hơi uống lên hai chén, sau đó liền ngủ rồi. Đái Giai Ninh ngủ sau. Những người khác đều đi rồi, chỉ còn lại có Sệ Vịt cùng Thanh Dương ở trong phòng chiếu cố đái Giai Ninh. Sệ Vịt lúc này mới nhìn kỹ xem hắn sói con. Ân, cùng hắn khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc. Hắn thật sự có chính mình ngãi con. Sệ Vịt dùng ngón tay khẻ vài cái kia bốn cái tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa ngủ bị quấy dày, dùng móng nuốt vấy vẫy phát ra vài tiếng nai kêu, sau đó tiếp tục ngủ. Chỉ là, bọn họ ngủ không bao lâu, liền đều tỉnh. lại còn có run run rẩy rẩy về phía đái giai ninh trước người bò. Xe vịt vừa thấy, vội đem bọn họ mấy cái đều bắt trở về, sợ bọn họ quấy rầy đái giai ninh ngủ. Nhưng mà tiểu gia hỏa rõ ràng thập phần bất mãn, lại lần nữa hướng đái giai ninh bỏ đi. Bất quá đều bị sẻ vịt cấp bắt trở về. Cuối cùng, đã trải qua vài lần sau khi thất bại, mấy tiểu tử kia kháng nghị, bắt đầu phát ra dồn dập tiếng kêu. Đái giai ninh bị bọn họ tiếng kêu đánh thức, nàng mở mắt buồn ngủ nhìn nhìn. Vừa lúc thấy Sệ vịt muốn giáo hấn bốn cái tiểu gia hỏa lại không biết như thế nào giáo hấn bộ dáng. Bọn họ hẳn là đói bụng, đưa bọn họ cho ta. Đái giai ninh nói, nàng nửa ngồi dậy, bị thanh dương đỡ, dựa vào nơi đó. Sệ vịt lên tiếng, đem bốn cái tiểu gia hỏa đặt ở đái giai ninh bên người. Đái giai ninh trước bế lên một con kêu lợi hại nhất, nàng một tay xốc lên quần áo của mình, một tay nâng tiểu sói con, làm hắn ăn mãi. Quả nhiên, ăn mai sau, tiểu sói con lập tức không gọi. Đái Giai Ninh vì thế lại ôm một con, hai chỉ cùng nhau uy. Xe vịt cùng thanh dương nhìn Đái Giai Ninh uy mãi, hai người biểu tình đều thập phần phức tạp. Mà Đái Giai Ninh lúc này lại suy nghĩ, lúc ấy từ hiện đại lại đây thời điểm mang hai cái bình sữa thì tốt rồi, như vậy kia mặt khác hai cái tiểu gia hỏa cũng có thể đủ cùng nhau ăn mãi. Này hai cái ăn no, lại bắt đầu ngủ, Đái Giai Ninh liền uy mặt khác hai cái. Rốt cuộc, bốn cái đều ăn no sau, bọn họ liền lại tiếp theo ngủ. Mà Đái Giai Ninh cũng đi theo bọn họ cùng nhau ngủ, nàng cũng mệt mỏi không được, hiện tại cảm thấy ngủ nhiều ít đều ngủ không đủ. Tiểu sói con ngay từ đầu mấy ngày còn không có mở to mắt, bất quá tuy rằng không chấn mắt, bọn họ vẫn cứ thích dùng không quá lưu loát mà chân ngắn nhỏ ở trên giường loạn bò. đam tiểu thi cho bọn hắn làm một cái rất lớn giỏ tre, đem sói con đặt ở bên trong, giống như là giường em bé, không cần lo lắng bọn họ chạy ra nem tới. Mà này mấy cái sói con cũng có thể nói là mọi người sủng, đương nhiên. nhất sùng bọn họ vẫn là đàm tiểu thi cùng nhẹ nhẹ. Đái Giai Ninh ở cữ đàm tiểu thi cơ hồ dùng không đến động thủ chiếu cố, nàng chỉ cần đem chú ý sự tình nói cho sệ vịt cùng thanh dương thì tốt rồi. Mà nàng tắc chủ yêu giúp đỡ chiếu cố tiểu sói con, giúp đỡ bọn họ tắm rửa, giúp đỡ Đái Giai Ninh uy nãi từ từ. Thú nhân vẫn là thực hào nuôi sống, chờ thêm mấy ngày bọn họ thân thể rắn chắc liền càng tốt chiếu cố. 1777 chương 1777 người chừng nào thì biến dị. 10. Tiểu sói con 10 ngày đại thời điểm, đã thực cứng thật, luôn là ở trên giường qua lại bò, tuy rằng bọn họ bò dậy còn có một ít không quá lưu loát. Mỗi ngày trừ bỏ đàm tiểu thi bọn họ giúp đỡ chiếu cố tiểu tạp cũng luôn là ở đái giai ninh phòng, bất quá hắn phần lớn đều là đang xem tiểu sói con. Nếu là cái nào tiểu sói con muốn ngã xuống, hắn liền sẽ đem hắn lộng trở về, lần lượt như thế, hắn cũng làm không biết mệt. Tiểu tạp hiện tại lớn lên bay nhanh, hắn hiện tại thân hình đã là đái giai ninh mới vừa thấy hắn khi gấp ba lớn. đái giai ninh ra ở cứ sau nàng cùng sệ vịt còn có thanh dương nghiên cứu một chút làm một cái quyết định chính là hồi thanh dương bộ lạc đi trụ thanh dương mỗi cách mấy ngày liền phải hồi bộ lạc xử lý bộ lạc sự tình hắn như vậy thật sự quá vất vả cho nên bọn họ liền tính toán dọn đến thanh dương bộ lạc đi trụ kỳ thật quỷ đảo khoảng cách nơi này cũng không phải rất xa đái giai ninh nếu là tưởng trở về tùy thời đều có thể đái giai ninh đem cái này ý tưởng hòa đàm tiểu thơ nói đàm tiểu thi cũng không có phản đối hai từ lớn Bọn họ sự tình nàng là sẽ không can thiệp. Vì thế, Đái Giai Ninh mang theo chính mình tiểu gia đình, còn có tiểu tạp cùng đi quỷ đảo. Mà Đái Giai Ninh đi rồi, nói hạo cũng đưa ra muốn đi ra ngoài sớm sấm. Kỳ thật ở phía trước hai năm đàm tiểu thi khiến cho nói hạo đi ra ngoài, rốt cuộc hắn cũng nên là thời điểm tìm bạn lữ, ở trên đảo hắn là không có khả năng tìm được bạn lữ. Khi đó nói hạo còn không có cái này tâm tư, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Hiện tại nói hạo cảm thấy ở trên đảo đái nhiều năm như vậy cũng có một ít nhị. vì thế nghĩ ra đi đi một chút. Bọn họ vừa đi, trên đảo lập tức liền quảng cu é xuống dưới, mà nhẹ nhẹ cùng huyện vũ thế nhưng cũng đưa ra đi đáy biển huyện vũ bộ lạc trụ một đoạn thời gian. Đàm tiểu thi cũng không có phản đối, kể từ đó, trong nhà cũng chỉ dư lại nàng còn có kia bốn cái làm nàng tức giận nam nhân. Hơn nữa, bọn họ như vậy vừa đi, liền không có người cấp đàm tiểu thi truyền lời. Vì thế, đàm tiểu thi còn suy nghĩ một hồi lâu đối sách, cuối cùng nàng cũng không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Khi thật nàng hiện tại cũng hết giận, một khi đã như vậy, nàng cũng liền không hề cùng bọn họ giận dỗi. Hôm nay buổi tối, bọn họ năm người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Bọn họ mấy cái thỉnh thoảng cấp đàm tiểu thi gấp đồ ăn, hơn nữa mấy người còn thỉnh thoảng cấp đối phương một ánh mắt. Bất quá, này đó đàm tiểu thi tự nhiên là không biết. Tiểu thơ, người ăn nhiều một chút, trong khoảng thời gian này chiếu cố giai linh ngươi đều gầy. Ta đem một con lột tốt tôm đặt ở đàm tiểu thi trong chén. Đàm tiểu thi nhìn nhìn, kẹp lên tôm ăn đi xuống. Bọn họ bốn cái vừa thấy, đều là một trận âm thầm kích động. Phía trước bọn họ kẹp đồ ăn tiểu thơ cũng chưa ăn, lần này nàng ăn, có phải hay không đã nói lên nàng không hề sinh khí. Đúng vậy đúng vậy, ăn nhiều một chút. Hiệu cũng vội lại cấp đàm tiểu thi gấp một miếng thịt. Đàm tiểu thi cũng ăn đi xuống. Cái này bọn họ là yên tâm. Tiểu thơ, ăn cơm xong ta bồi ngươi cùng đi tắm rửa hảo sao. Lò cờ nói. Đàm tiểu thi nhìn về phía lò cờ, gật gật đầu. Ta cũng phải đi. hugh vừa nghe vội tranh thủ cơ hội đồ nhĩ tư bọn họ ba cái đều nhìn hugh liếc mắt một cái không được đàm tiểu thi nhàn nhạt nói hugh có một ít thất bại viết một chút miệng bất quá hắn lại đột nhiên cười bởi vì đàm tiểu thi mở miệng cùng bọn họ nói chuyện từ ngày mai buổi tối bắt đầu đàm tiểu thi nói nàng lời nói tuy rằng không đầu không đuôi nhưng là bọn họ bốn cái vẫn là nghe đã hiểu đàm tiểu thi là thuyết minh thiên buổi tối bắt đầu cùng bọn họ cùng nhau ngủ vì thế nhìn trên mặt bình tĩnh bốn người Trong lòng đều đã nhạc nở hoa. 1.778 chương 1.778 đều không phải đèn cạn dầu. 1. Đàm tiểu thi đêm qua nói làm kia bốn người cao hứng thật lâu. Chỉ là ngày hôm sau, đang nói tiểu thơ nhìn không thấy chỗ tối. Bọn họ bốn cái liền bắt đầu không quá hòa bình. Sự tinh kỳ thật là cái dạng này. Đàm tiểu thi phía trước cho bọn hắn định rồi một cái luân túc chế độ. Phân biệt là hữu, lọ cờ, đồ nhi tư, tà. Mà hôm nay... đang tiểu thi đã thời gian rất lâu không có cùng bọn họ cùng nhau ngủ, cho nên bọn họ liền sinh ra khác nhau. Đó chính là hôm nay hẳn là ai hòa đàm tiểu thơ cùng nhau ngủ. Đương nhiên là ta, ta là cái thứ nhất. Hưu nói, hắn tưởng, hôm nay buổi tối cần thiết là hắn. Đồ nhĩ tư lạnh lùng quét Hưu liếc mắt một cái, nói, lần trước vừa lúc đến phía ta, cho nên hôm nay cũng nên là ta. Muốn ta nói, đều qua đi thời gian lâu như vậy, phía trước thứ tự gì đó cũng nên trở thành phế thải. Không bằng hôm nay chúng ta liền một lần nữa định một cái thứ tự đi. Ta vẻ mặt lười biếng địa đạo. Có thể. Lò cờ nhàn nhạt nói. Các ngươi hai cái cơm miệng, nào có các ngươi hai cái chuyện gì? Các ngươi chính là tưởng hôm nay buổi tối đoạt tiểu thơ. Hiệu căm giận nói, hai người kia, thật là quá dày ra mặt. Ta xả một chút khỏe miệng, nói, ta xem không bằng như vậy. Chúng ta bốn cái đánh một trận. ai thắng ai nói tính, thế nào? Hiệu vừa nghe, càng là sinh khí. Hắn không sợ cùng bọn họ đánh. chỉ là hắn ở bọn họ trung niên kỷ nhỏ nhất cấp bậc thấp nhất hắn nhất định đánh không lại bọn họ này mấy cái lao xảo quyệt hữu ở trong lòng oán hận mà mắng ta mặc kệ ta chính là cái thứ nhất bằng không chúng ta liền đi tìm tiểu thơ làm tiểu thơ định đoạn hữu nói cái này việc nhỏ hà tất phiền thoái tiểu thơ đâu chúng ta liền đánh một trận nhiều phương tiện sự tình a ta đạo hắn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng chỉ là hắn nhìn qua một bộ lười biếng bộ dáng nhưng là đáy mắt lại mang theo vài phần đắc ý Không đánh, Hưu nói, hắn mới bất hòa bọn họ đánh đâu. Nói vậy hắn liền ăn lỗ nặng. Như thế nào, ngươi là sợ hãi? Ta chọn mi hỏi. Hưu tự nhiên biết hắn đây là ở kích hắn đâu, cho nên hắn một chút cũng không tức giận. Xem ra là thật sự sợ. kia hôm nay buổi tối ngươi liền không có cơ hội, chúng ta ba cái đánh. Ta đạo. Dựa vào cái gì ta không cơ hội? Hưu vừa nghe, có một ít nổi giận. Ta buông tay, ngươi liền đánh cũng không dám đánh. kia chẳng phải là nhận thua? Hữu căn chặt răng, hắn đoán hận mà nhìn ta, nói, đánh liền đánh. Ta nở nụ cười, như vậy không phải hảo giải quyết sao. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài đánh, không cần kinh động tiểu thơ. Ta đạo, nói, hắn đã trước ních người. Bọn họ bốn cái đi tới phụ cận mặt cỏ, hữu nhìn nhìn bọn họ ba cái, hắn tưởng, hắn nhất định phải nghĩ cách làm cho bọn họ ba cái trước véo lên, như vậy hắn có lẽ có thể còn có thắng khả năng. Như thế nào đánh? Đồ Nhi Tứ nói, Đồ nhĩ tư là không sợ, cho nên hắn cũng không có cùng ta cái cỏ. Liền cùng nhau đi. Ta đạo, nói xong, hắn liền cùng lỏ cờ cùng nhau hướng đồ nhĩ tư nhào tới. Kỳ thật lỏ cờ cùng ta là sớm có dự mưu, bọn họ tưởng chức giải quyết đồ nhĩ tư, đến nỗi hưu liền dễ làm, chuyện sau đó, bọn họ hai cái lại chính mình giải quyết. Hiệu cùng đồ nhĩ tư đều nhìn ra bọn họ ý đồ, Hưu nghĩ nghĩ, bọn họ hai cái một khi đánh thắng đồ nhĩ tư, kế tiếp đối phó chính là hắn. Không được. hắn muốn cùng đồ nhĩ tư liên hợp lại nghĩ đến đây hưu liền hướng lỏ cờ nhào tới cùng đồ nhị tư cùng nhau đối kháng lỏ cờ cùng ta. 1779 chương 1779 đều không phải đèn cạn dầu hai vì thế bọn họ bốn người liền thành hai hai lẫn nhau đấu lõa cờ thực lực là muốn so hưu lợi hại bất quá hiện tại hưu cũng so trước kia tiến bộ rất nhiều hơn nữa hưu tiểu tâm một ít lõa cờ nhất thời cũng không có thể chế phục hưu mà đồ nhị tư cùng ta bọn họ hai cái thực lực kém không lớn, cũng là đánh khó khăn chia lịa. ở hơn nữa bọn họ cũng không phải vẫn luôn là hai hai đánh, đồ nhị tư đôi khi còn sẽ qua tới giúp đỡ Hiệu. kể từ đó bọn họ bốn cái đánh hơn một giờ, vẫn là một chút kết quả đều không có. chỉ là trải qua một giờ đánh nhau, bọn họ trên người đều treo thương, hơn nữa đều mệt không nhẹ. Hữu cảm thấy bọn họ có lẽ vẫn luôn đánh tới buổi tối cũng phân không ra thắng bại, không bằng chúng ta đổi một cái phương thức. hữu biến thành hình người nói bọn họ cũng đều biến thành hình người lò cơ hỏi cái gì phương thức hữu thở hổn hển hai khẩu khí nói trong nhà không phải có đái trạch diễn phía trước làm mặt trước sao các ngươi cũng đều sẽ chơi hơn nữa kia đồ vật cũng hảo phân thắng bại chúng ta liền chơi mặt trước đi bọn họ ba cái nghĩ nghĩ cảm thấy biện pháp này cũng là được không vì thế bọn họ bốn người đạt thành chung nhận thức sôi nổi trở về nhà bắt đầu chơi mặt trượt Bọn họ là đang nói tiểu thơ ngủ chưa thời điểm đi ra ngoài đánh, bọn họ trở về thời điểm đàm tiểu thi vừa mới tỉnh. Đàm tiểu thi thấy bọn họ bốn cái đều vẻ mặt là thương trở về, lại còn có nói cái gì đều không có, trực tiếp đem mặt trượt đem ra, bốn người ngồi ở chỗ kia liền bắt đầu chơi tiếp. Đàm tiểu thi cảm thấy tò mò, không biết bốn người này là làm sao vậy, nàng cũng đi theo ở một bên nhìn. Phía trước đái trạch diễn ở thời điểm, bọn họ mấy cái đều không có hảo hảo chơi, mà lần này bọn họ lại thập phần nghiêm túc. Đàm tiểu thi xem bọn họ một đám đều tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, chỉ cảm thấy thập phần thú vị. Cuối cùng, bọn họ hao hết tâm tư một mầm mặt trược, là hưu thắng lợi. Hưu thập phần cao hứng, hắn đắc ý mà nhìn nhìn lỏ cờ cùng tả còn mang theo vài phần khiêu khích ý vị. Hừ, làm cho bọn họ hai cái chọn sự, xem đi, cuối cùng vẫn là hắn thắng Buổi tối, hưu đem chính mình giặt sạch cái sạch sẽ, Mỹ tư tư mà vào đàm tiểu thi phòng, rốt cuộc có thể ôm đàm tiểu thi ngủ. đàm tiểu thi kỳ thật tới rồi buổi tối mới nhớ tới hôm nay sẽ là ai tới vấn đề này đương nàng vừa nhìn thấy hưu nàng liền minh bạch bọn họ chơi mặt trượt mục đích bọn họ cũng đói bụng thật dài thời gian hưu trực tiếp đem đàm tiểu thi phát gục ăn trước no rồi lại nói tới rồi nửa đêm hưu ôm đàm tiểu thi vẻ mặt thỏa mãn đàm tiểu thi cả người không có sức lực nàng ghé vào hưu trong lòng lực, đột nhiên nghĩ tới một việc đàm tiểu thi chi khởi nửa người trên hơi hơi chọn một chút mi nói buổi chiều ta đều thấy hưu nhìn đàm tiểu thi biểu tình mang theo dò hỏi đàm tiểu thi hơi hơi mắt lẽ hưu nói ngươi gian lận hưu vừa nghe lập tức tinh thần hắn nhẹ nhàng che lại đàm tiểu thi miệng cười tủng tìm nói hảo tiểu thơ ngươi là làm sao mà biết được đàm tiểu thi chụp một chút hưu tay nói bọn họ ba cái đều hết sức chăm chú ta chính là bản quan tự nhiên xem rất rõ ràng hưu mang theo vài phần lấy lòng cười hảo tiểu thơ chuyện này cũng không thể làm cho bọn họ ba cái biết Đàng tiểu thi buổi chiều thấy lưu gian lận, nhưng là khi đó nàng cũng không biết bọn họ vì cái gì chơi mặt trượng, cho nên cũng liền không có nói. Có thể, vậy ngươi nói cho ta, các ngươi mấy cái trên người thương là như thế nào tới? Không phải là đi quyết đấu đi. Đàng tiểu thi nói, 1780 chương 1780 đều không phải đèn cạn dầu. 3. Hữu cười cười, gật gật đầu, nói, ân, chúng ta xác thật quyết đấu, bất quá không có phần ra thắng bại, cho nên ta mới ra như vậy một cái chủ ý. Đàm tiểu thi xả một chút lỗ thai hắn, xem ra mấy năm nay Hưu cũng trở nên khôn khéo không ít ta. Còn có, ngươi như thế nào sẽ có dư thừa mặt trược? Đàm tiểu thi lại lần nữa hỏi. Hữu cười tủng tìm nói, là ta phía trước làm đái trạch diễn giúp làm, không nghĩ tới thật sự có tác dụng. Đái trạch diễn ở chỗ này khi, Hữu sắc thật cùng hắn đi gần nhất một ít, không nghĩ tới Hiệu còn để lại như vậy một tay. Đàm tiểu thi cười cười, lại lần nữa nằm xuống. Tiểu thơ, ngươi sẽ không nói cho bọn họ đi. Hữu vẫn là có một ít không quá yên tâm, nếu là làm cho bọn họ đã biết, ngày mai hắn nhất định sẽ bị vây hổ. Sẽ không, yên tâm đi. Đàm tiểu thi nói, nói xong, nàng đánh ngáp một cái, có một ít mệt nhọc. Hưu yên tâm, hắn đang nói tiểu thơ tiểu diễm trên môi hôn một cái, thỏa mãn nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Hữu trước lên, hắn thấy đàm tiểu thi ai thơ ngọt, động tác rất cẩn thận mà ra nhà ở. Chỉ là, hắn vừa mới đóng cửa lại xoay người, lại thấy tam tôn giống Phật ra giống nhau nam nhân đứng ở cửa. Giải thích một chút đi. Ta đem một cái da thú túi ném tới Hiệu trước mặt. Hiệu sửng sốt một chút, anh bị phát hiện. Tuy rằng hắn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt hắn lại là bất động thanh sắc đem kia da thú túi nhặt lên, bên trong phóng chính là hắn kia phó mặt trược. Hiệu ra vẻ nghi hoặc mà nhìn kia ba người, nói, làm sao vậy, các ngươi sáng sớm liền phải chơi mặt trược. Đây là ở phòng của ngươi phát hiện, hơn nữa bên trong bài không đúng, trong nhà kia một bộ cũng không đúng, nói một chút đi. Ta chọn một chút mi. Nói, Hiu một bộ hồ đồ dạng, nói, này xác thật là ta làm đái trạch diễn giúp ta làm, ta còn không co xem qua, như thế nào, nơi này bài không đúng sao. Không cần trang, ngươi ngày hôm qua gian lận đi. Ta đạo, Hiệu xả một chút khoe miệng, như thế nào sẽ, ta như thế nào sẽ gian lận đâu Không nói lời nói thật phải không, hảo a Ta chọn một chút mi, hắn nhìn một ngày lọ cờ, bọn họ hai cái đem Hiu giá lên. Ngươi tốt nhất nói nhỏ thôi, không cần đánh thức tiểu thơ. Ta cười tủm tỉm mà nhắc nhở. Hiệu thật sự không có ra tiếng âm, đã bị bọn họ ba cái cấp lộng đi rồi. Sau đó, lại lần nữa trở về, hắn đã làm một bộ mặt mũi bầm dập bộ dáng. Buổi sáng ăn cơm sáng, đàm tiểu thi nhìn nhìn, mãi cho đến nàng cơm nước xong cũng không có nhìn thấy Hiệu. Hiệu đâu? Đàm tiểu thi hỏi bọn hắn ba cái. Bọn họ ba cái đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Đàm tiểu thi cảm thấy kỳ quái, hiện tại bọn họ buổi sáng đều sẽ cùng nàng cùng nhau ăn cơm sáng. Như thế nào hưu mấy ngày không xuất hiện. Vì thế, một cái buổi sáng đàm tiểu thi đều không có nhìn thấy hưu, mai cho đến buổi chiều, nàng đi bờ sông, mới thấy hưu đang ở bờ sông. Chỉ là hưu cảm giác được đàm tiểu thi tới, hắn liền muốn chạy. Người đứng lại. Đàm tiểu thi gọi lại hưu. Hưu trần chờ một chút, nội tâm một đốn dây rua, vẫn là không đành lòng không nghe đàm tiểu thi nói. Vì thế, hưu chậm rãi xoay người. Phúc đàm tiểu thi ở nhìn thấy hưu thời điểm, thập phần không phúc hậu mà bật cười. Hữu khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Khu, đàm tiểu thi điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, nghiêm mặt nói, như thế nào, bị phát hiện. hưu gật gật đầu, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Đàm tiểu thi điểm một chút hắn cái chán, mang theo ý cười nói, chính ngươi ra lận, còn cảm thấy ủy khuất ta. hưu hướng về phía đàm tiểu thi trước mắt hai cái, cũng nở nụ cười. 1781 chương 1781 đều không phải đèn cạn dầu. 4. Đái Gia ninh bọn họ đi thanh dương bộ lạc sau. Có thể nói là bắt đầu rồi bọn họ tiểu sinh sống. Thanh Dương phòng ở tuy rằng không có trong nhà đại cùng thoải mái, nhưng là cũng rất là sạch sẽ, lại trải qua đái giai ninh thu thập, liền càng hiện ấm áp. Thanh Dương phía trước cùng đái giai ninh nói qua, bọn họ bộ lạc đã tiếp thu ngoại tộc giống cái, cho nên đái giai ninh lần này đi, bọn họ thái độ thật sự đã xảy ra rất lớn thay đổi. Sói con từng ngày lớn lên, bốn cái tiểu gia hỏa tuy rằng hảo mang, nhưng là lại cũng đúng là làm ầm ý thời điểm. Đái giai ninh mỗi ngày liền chiếu cố bọn họ bốn cái Đồi bọn họ chơi xe vít tắc phụ trách dạy bọn họ như thế nào đi săn rốt cuộc sinh tồn bản lĩnh vẫn là muốn từ nhỏ bồi dưỡng mà từ bọn họ đi vào nơi này đái giai ninh phát hiện xe vít cùng thanh dương ở kia phương diện càng thêm không có tiết chế lại còn có vẫn luôn không có tránh thai đái giai ninh tưởng ở chỗ này mang thai cũng không có gì không có phương tiện vì thế nàng cũng liền cam chịu cũng may nàng còn không có khoảng cách quá ngắn ở sói con nửa tuổi thời điểm nàng có mang đệ nhị thai này một thai nàng có thể khẳng định là thanh dương đại giai ninh vốn dĩ liền nghĩ nên vì thanh dương sinh một oai nhãi con cho nên suy nghĩ muốn sinh hài tử sau nàng liền cố tình ở khống chế chuyện này này hơn nửa năm xuống dưới tiểu tạp đã hoàn toàn biến thành bình thường hình thể hơn nữa hắn tính cách cũng rộng rãi rất nhiều chỉ là tiểu tạp đối đại giai ninh vẫn là như vậy ủy lại hôm nay đại giai ninh vuốt bụng ngồi ở trong viện nhìn tiểu tạp cùng sói con nhóm chơi nàng hoài này một thai chính là nhẹ nhàng nhiều trừ bỏ bụng từng ngày nổi lên tới cơ hồ không có mặt khác thời gian mang thai phản ứng tiểu tạp ngươi như thế nào không cùng sẽ vịt cùng nhau đi ra ngoài đi săn a ta chính mình nhìn bọn họ cũng có thể đái giai ninh nói tiểu tạp hiện tại hẳn là nhiều đi ra ngoài luyện tập đái giai ninh lo lắng hắn ở bộ lạc đãi lâu rồi năng lực sẽ thoái hóa tiểu tạp nhảy đến đái giai ninh trước mặt khoa tay múa chân một chút hắn là tưởng nói hắn hiện tại đã rất mạnh không cần mỗi ngày đều đi đái giai ninh tuy rằng nghe không hiểu hắn ý tứ nhưng là nàng vẫn là sờ sờ tiểu tạp đầu nói, ngươi nhất định phải làm chính mình biến rất mạnh, như vậy về sau đi ra ngoài liền sẽ không có thú nhân khi dễ ngươi. Tiểu tạp vốn đang bởi vì Đái Giai Ninh vớt ve mà cảm thấy cao hứng, nhưng là vừa nghe Đái Giai Ninh nói, trên mặt hắn cười liền cứng lại rồi. Đái Giai Ninh ý tứ là nói hắn về sau sẽ rời đi nàng sao Tiểu tạp tưởng, hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, hắn chưa từng có nghĩ tới rời đi nàng, hắn muốn cả đời đều cùng nàng ở bên nhau. Tiểu tạp vẫn luôn đều thức ngoan, thật hắn cũng lo lắng nào một ngày đái giai ninh sẽ đuổi hắn rời đi đái giai ninh nhìn ra tiểu tạp có một ít thất thần nàng cười cười nói làm sao vậy đột nhiên thất thần tiểu tạp lấy lại tinh thần lắc lắc đầu lại nhảy đi rồi cùng sói con nhóm tiếp tục đi chơi đái giai ninh như vậy nói nàng cũng không có làm tiểu tạp đi ý tứ nàng chỉ là tưởng tiểu tạp thực mau liền sẽ thành niên đến lúc đó nói không chừng hắn muốn đi ra ngoài sông vào một lần hơn nữa thú nhân một khi thành niên liền sẽ bắt đầu tìm bạn lữ Nếu là nơi này không có hắn thích giống cái, hắn có lẽ liền sẽ đi ra ngoài tìm bạn lữ. Đái Giai Ninh nói lại lần nữa ở tiểu tạp trong lòng chôn xuống một viên hạt giống, tiểu tạp biến càng thêm nghe lời, chỉ cần là Đái Giai Ninh nói, hắn cơ hồ tới rồi trăm phần trăm phục tùng nông nỗi. Đái Giai Ninh cũng không có phát hiện cái gì, rốt cuộc tiểu tạp vẫn luôn đều thực nghe nàng lời nói. Tiểu tạp kia tiểu tử gần nhất là làm sao vậy, biến như vậy cần mẫn, ta đều không quá thích hứng. Xê Vít nói. Phía trước tiểu tạp luôn là cùng hắn đối nghịch Trong khoảng thời gian này nhưng thật ra thiếu 1782 chương 1782 đều không phải đèn cạn dầu Nam Trải qua sệ vịt như vậy vừa nói Đái Giai Ninh mới cảm giác được Tiểu tạp hình như là hiểu chuyện rất nhiều Bất quá Đái Giai Ninh cũng chỉ là cho rằng tiểu tạp là trưởng thành Cũng không có quá để ở trong lòng Mấy tháng sau Đái Giai Ninh nhị thai sinh ra Đương nhiên là một hoa chứng Này một thai càng thêm bất việc Trứng sinh hạ tới sau cơ hồ chính là thanh dương nhìn đái giai ninh làm tốt ở cữ, trứng cũng không có phu hóa. Tiểu tạp, chúng ta buổi chiều đi trong biển bắt cá thế nào? Đái giai ninh hơn một tháng không có như thế nào hảo hảo tắm rửa, lần này ra ở cữ, nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn đến trong biển du một vòng. Tiểu tạp vừa nghe, rất là vui vẻ gật đầu, hắn cũng thích đi trong biển chơi. Vì thế, thanh dương mang theo bọn họ hai cái đi bờ biển, bọn họ ba cái đều hạ thủy, chơi rất là cao hứng. Xê vịt buổi chiều thời điểm mang sói con đi ra ngoài đi săn, hắn nếu là biết chính mình bỏ lỡ cùng Đái Giai Ninh hí thủy cơ hội, nhất định sẽ hối hận chết. Tiểu tạp phía trước sẽ không bơi lội, bất quá có thú nhân trời sinh liền cụ bị bơi lội thiên tính, hơn nữa hậu thiên luyện tập, liền càng thêm thành thạo. Tiểu tạp ở trong nước tùy ý mà bơi lội, hắn vặn vẹo thân thể, tuy rằng là hình thú, nhưng là lại rất là linh hoạt. Đái Giai Ninh bơi một vòng qua nghiện, liền ở một bên cùng Thanh Dương nói chuyện. Buổi tối muốn ăn cái gì Trong chốc lát chảo một ít trở về. Thanh Dương ôm đại Giai Ninh, cười vẻ mặt ôn nhuận. đại Giai Ninh tuy rằng vừa mới sinh sản xong không bao lâu, nhưng là nàng dáng người lại một chút đều không có biến dạng, vẫn là như vậy thon thả mảnh khảnh. Ta muốn ăn tôm. đại Giai Ninh nói. Hảo. Thanh Dương nói. Cùng Thanh Dương nói chuyện thời điểm đại Giai Ninh vẫn là sẽ thỉnh thoảng xem một cái trong nước tiểu tạp, lo lắng tiểu tạp phát sinh sự tình gì. Đúng rồi Thanh Dương, chúng ta chứng khi nào có thể phu hoa Đái Giai Ninh nhớ tới hơn một tháng còn không có động tĩnh chứng. Thanh Dương nghĩ nghĩ, hẳn là nhanh. Đái Giai Ninh gật gật đầu, lúc này nàng phát hiện, tiểu tạp giống như thời gian rất lâu đều không có động tĩnh. Đái Giai Ninh nhìn nhìn Thanh Dương, Thanh Dương cũng minh bạch Đái Giai Ninh ý tứ, hắn cùng Đái Giai Ninh cùng nhau hướng trong nước bơi đi. Đái Giai Ninh ở trong nước nhìn một vòng, dưới nước trong suốt xanh thảm, chính là lại không thấy tiểu tạp thân ảnh. Thanh Dương cũng không có thấy tiểu tạp, bọn họ tìm một vòng không có tìm được. Đái Giai Ninh có một ít nóng nảy, Tiểu tạp. Đái Giai Ninh từ trong nước chui ra tới, lớn tiếng kêu tiểu tạp tên. Không cần lo lắng, nói không chừng tiểu tạp chỉ là đi phụ cận bắt cá đi. Thanh Dương an ủi Đái Giai Ninh. Đái Giai Ninh gật gật đầu, chính là vẫn là nhịn không được lo lắng. Bọn họ ở bên cạnh tìm tìm, chính là vẫn là không có thấy tiểu tạp. Đái Giai Ninh tâm trầm trầm, có một loại dự cảm bất hảo. Mặt biển tuy rằng nhìn qua bình tĩnh, nhưng là đáy biển vẫn là có rất nhiều nguy hiểm sinh vật. tiểu tạp biết bơi tuy rằng đã thức hảo nhưng là hắn rốt cuộc không phải trong nước động vật nếu là hắn gặp đáy biển đại hình động vật đái giai ninh càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi nàng lôi kéo thanh dương cánh tay nói mang ta trở về tìm ta ba ba làm hắn phái bộ lạc thú nhân ra tới tìm chỉ có trong biển động vật ở dưới nước tìm lên mới phương tiện bất quá đái giai ninh vẫn là lo lắng liền tính tìm cũng tìm không thấy bất luận cái gì tin tức hảo thanh dương vô vô đái giai ninh tay hắn ôm lấy đái giai ninh bả vai muốn mang nàng lên bờ Bọn họ hai cái hướng bờ biển du, chỉ là biên du Đái Giai Ninh biên thỉnh thoảng quay đầu lại xem, nàng nhiều hy vọng ở nàng mỗ một lần quay đầu lại thời điểm liền sẽ thấy tiểu tạp. 1.783 chương 1.783 đều không phải đèn cạn dầu. 6. Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương du tốc độ không phải thực mau nàng cũng không biết chính mình trở về vài lần đầu, nhưng là nàng vẫn cứ không có thấy tiểu tạp. Đái Giai Ninh cắn chặt răng, không hề quay đầu lại nhìn xung quanh. Mà đúng lúc này, ở bọn họ trước mặt, đột nhiên từ trong nước chui ra một cái tuấn mị phi thường thiếu niên thiếu niên màu nâu đầu tóc thâm màu nâu đôi mắt hắn làn da thập phân bạch lớn lên thực yêu nghiệt mà nhất yêu nghiệt là hắn giữa chán thế nhưng còn trường một viên màu đỏ sầm trí đái giai ninh cùng thanh dương đều ngây ngẩn cả người vừa mới có lẽ là bọn họ tìm tiểu tạp quá chuyên chú cho nên đều không có chú ý ở bọn họ bên người thế nhưng nhiều một thiếu niên chỉ là thiếu niên này cũng không phải thanh dương bộ lạc thanh dương bộ lạc sở hữu thu nhân hắn đều nhớ rõ Nhưng là cái này thú nhân thanh dương cũng không có ấn tượng. Đái Giai Ninh còn tưởng rằng phản lý lớn lên đã đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới, thế nhưng còn có so phản lý lớn lên càng thêm yêu nghiệt thú nhân. Hơn nữa, nơi này thú nhân giống được gen tốt thật là không có thiên lý, này nếu là đặt ở hiện đại, phòng chừng đã sớm thành chúng nữ sinh nam thần. Đái Giai Ninh thực mau lấy lại tinh thần, tuy rằng kia thiếu niên lớn lên một bộ khuynh quốc khuynh thành dung mạo, nhưng là Đái Giai Ninh cũng không có đã quên chính sự. nàng cùng thanh dương đang định vòng qua kia thiếu niên lên mở mà lúc này kia thiếu niên đã mở miệng hắn tiếng nói trong trẻo chung mang theo vài phần mềm mại cùng hắn bộ dạng tựa hồ có một ít không quá tương xứng giai ninh kia thiếu niên mở miệng kêu lại là tên nàng đái giai ninh sửng sốt một chút nàng hơi hơi nhăn nhăn mày nghĩ thầm nàng khi nào nhận thức như vậy tuấn mỹ thiếu niên mà nàng chính mình lại không có ấn tượng là ta thiếu niên lại lần nữa nói hắn ngự điệu run nhẹ nhẹ tựa hồ cũng có một ít kích động Đại giai ninh nhìn thiếu niên kinh diễm mặt, con ngươi một chút mở to vài phần. Nàng nhìn kia thiếu niên, mang theo vài phần không thể tin tưởng nói, tiểu tạp. Thiếu niên gật đầu, trên mặt mang theo vài phần nhàn nhạt đỏ ửng. Đại giai ninh vẻ mặt khiếp sợ, Thanh Dương cũng có một ít giật mình. Ngươi như thế nào hiện tại liền biến thành hình người? Ta còn tưởng rằng muốn lại quá một hai năm đâu. Đại giai ninh nói, nàng cùng Thanh Dương giật mình, chủ yếu là bởi vì cái này. Chúng ta nơi đó thú nhân cơ hồ đều là ở cái này tuổi thành niên. Tiểu Tạp nói. đại Giai Ninh gật đầu, kỳ thật cùng thú nhân chủng tộc cũng có quan hệ đi. Ngươi không có việc gì liên hảo, ta còn tưởng rằng ngươi bị cá lớn cấp ngậm đi rồi đâu. Đi thôi, nếu không có việc gì chúng ta đây liền nhiều lộng một ít ăn về nhà. Hôm nay buổi tối cho ngươi chúc mừng một chút. đại Giai Ninh nói. Tiểu Tạp gật đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Cuối cùng, đại Giai Ninh bọn họ bắt một ít cá tôm trở về nhà. Đại giai ninh tìm một cái tân gia thú váy cho tiểu tạp, còn tính toán dùng dư lại gia thú cho hắn nhiều làm vài món. Kỳ thật, hôm nay đột nhiên biến thành hình người, tiểu tạp chính mình cũng là hoảng sợ. Hắn mấy ngày này đôi khi liền cảm thấy trên người mạc danh nóng lên, nhưng là hắn cũng không có để ý, thẳng đến hôm nay ở trong biển thời điểm cái loại cảm giác này lại lần nữa xuất hiện, lại còn có càng ngày càng cương liệt. Vì thế, hắn cứ như vậy biến thành hình người, hắn rốt cuộc biến thành hình người. Tiểu ca kỳ thật thập phần cao hứng. Hắn vẫn luôn hy vọng có như vậy một ngày, hắn có thể cùng Đái Gia Ninh không có chướng ngại nói chuyện. Hắn cũng hy vọng, Đái Gia Ninh không hề đem hắn trở thành hải tử. Buổi tối Sệ Vịt mang theo sói con nhóm mới trở về, Sệ Vịt cứu giác so thanh dương hảo, lại còn có không phải ở trong biển, cho nên hắn vừa nhìn thấy tiểu tạp liền biết tiểu tạp đã thành niên. 1784 chương 1784 đều không phải đèn cạn dầu, 7. U, lớn lên rất nhanh A, nhanh như vậy liền thành niên. xe Vịt nói. Chỉ là ở nhìn thấy Đái Giai Ninh luôn là cấp tiểu tạp gấp đồ ăn sau sẽ vịt ngựa khí có một ít ghế ẩm. sói con nhóm chạy đến tiểu tạp bên người, nghe nghe trên người hắn khí vị, hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra tiểu tạp. Hôm nay chúc mừng tiểu tạp thành niên, mọi người đều ăn nhiều một ít. Đái Giai Ninh nói, nàng một bên vội cùng một bên nói. sói con nhóm kêu một tiếng, như là ở ứng hòa Đái Giai Ninh nói. Đái Giai Ninh cho bọn hắn phân một ít thịt nướng, sờ sờ bọn họ lông xù xù đầu. Tiểu tạp chỉ là ngồi ở đái Giai Ninh bên người, hắn cơ hồ không có lời nói, chỉ là vùi đầu ăn cơm. Tiểu Tử, nếu ngươi đã thành niên, ở nơi này liền không quá phương tiện, không bằng trụ Giai Ninh phía trước trụ nhà ở đi, liền ở cách vách. Cễ Vi nói, kỳ thật, ở nhìn thấy Tiểu tạp lớn lên như vậy yêu nghiệt sau, Cễ vịt vẫn là cảm thấy yêu cầu phòng bị một chút, đặc biệt là hắn còn vẫn luôn đối Giai Ninh như vậy ủy lại, bảo không chuẩn hắn có cái gì mặt khác tâm tư. Tiểu tạp nhìn về phía Cễ lại nhìn nhìn đái Giang Ninh. Gật gật đầu. Hắn đang ở nơi nào không có gì khác nhau, chỉ cần làm hắn vẫn luôn lưu lại nơi này liền hảo. Cái kia phòng ở cũng thời gian rất lâu không có thú nhân ở, không biết hiện tại thế nào, chờ thu thập một chút người lại qua đi đi. Đái Giai Ninh nói. Đái Giai Ninh tưởng, tiểu tạp rốt cuộc lớn, cũng nên cho hắn một ít tư nhân không gian. Tiểu tạp cũng không có phản đối. Ngày hôm sau, bọn họ đi nhìn Đái Giai Ninh phía trước chủ căn nhà kia, kia trong phòng mặt lạc đầy bối đất, nhưng là cũng không cũ nát. bên trong đồ vật cũng đều thực hảo có thể cư trú trải qua một tiểu thiên thu thập nhà ở khôi phục sạch sẽ cùng đái giai ninh ở thời điểm cơ hồ không có gì khác nhau bắt đầu từ hôm nay tiểu tạp liền ở nơi này bất quá kia cũng chủ yếu là buổi tối ban ngày thời điểm tiểu tạp vẫn là cùng đái giai ninh ở bên nhau hôm nay đái giai ninh giúp tiểu tạp làm tốt mấy cái ra thu váy tiểu tạp cầm váy thập phần cao hứng đái giai ninh nhìn kỹ xem tiểu tạp đem tiểu tạp gọi vào chính mình bên người tiểu tạp ta giúp ngươi lộng một chút tóc đi ngươi đầu tóc có một ít loạn đại giai ninh nói tiểu tạp gật đầu hắn đôi mắt rõ ràng lớn lên thập phần yêu nghiệt nhưng là hắn ánh mắt lại luôn là trong suốt mà đơn thuần đặc biệt là ở đối mặt đại giai ninh thời điểm đại giai ninh ở chính mình trong bao phiên một chút tìm ra một phen kéo nàng tuy rằng không có học quá cắt tóc nhưng là tới rồi nơi này xe vịt cùng thanh dương đều là tìm nàng cho bọn hắn lộng tóc nàng cũng chỉ là giúp bọn hắn sửa chữa một chút tiểu tạp ngồi ở đại giai ninh trước người Hắn hiện tại đầu tóc không phải rất dài, vừa mới đến bả vai, chỉ là trước mặt có một ít trường, lại trường một ít liền phải che lại đôi mắt. Cho nên đái giai ninh chủ yếu là giúp tiểu tạp thu thập trước mặt đầu tóc. Đái giai ninh cắt nghiêm túc, mà lúc này tiểu tạp trong lòng lại phanh phanh phanh mà nhảy. Bởi vì cắt tóc, đái giai ninh khoảng cách tiểu tạp rất gần, nàng hô hấp liền nhẹ nhàng phun ở tiểu tạp trên mặt, mang theo trên người nàng đặc có hương khí. Tiểu tạp làm chính mình bảo trì chấn định, nhưng là lại thế nào cũng không chế không được chính mình kinh hoàng tâm. Nhắm mắt. Đại Giai Ninh nói, nàng căn bản không có phát hiện tiểu tạp gì thường. Tiểu tạp lại ngơ ngác mà đã quên động tác. Nhắm mắt, không cần mở, tiểu tâm thoái phát đi vào trong ánh mắt. Đại Giai Ninh lại nói một lần. Tiểu tạp lúc này mới phản ứng lại đây, nhắm hai mắt lại, chỉ là đôi mắt một bế, cảm quan lại càng thêm rõ ràng. Ta cho ngươi cắt đầu, nhất định làm ngươi càng thêm xoáy khí, đến lúc đó mê đảo bộ lạc sở hữu giống cái. Đại Giai Ninh một bên cắt, một bên nói, hơn nữa. Nàng nói chuyện ngự khí mang theo rõ ràng tự hào. 1785 chương 1785 đều không phải đèn cạn dầu. 8. Tiểu Tạp khỏe miệng mang theo vài phần thiên chân ý cười, hỏi: "Thật sự có thể mê đảo Sở Hữu giống cái sao?" "Kia đương nhiên." Đại giai Ninh nói. "Kia cũng có thể mê đảo ngươi sao?" Đại giai Ninh cười cười, nửa nói dở nói, "Ngươi không cần cắt tóc đã mê đến ta." Tiểu Tạp vừa nghe, nhắm đôi mắt hơi hơi giật giật, tim đập tiết tấu càng ngày càng rối loạn. Đái Giai Ninh thập phần nghiêm túc mà giúp hắn sửa chữa tóc, đại khái 20 phút sau, nàng vừa thu lại kéo, nói, hảo, nhìn xem, thế nào. Tiểu tạp đứng lên, cái bàn một bên liền có Đái Giai Ninh gương, hắn từ trong gương chiếu chiếu, trên mặt ý cười càng thêm thâm. Vừa lòng sao? Đái Giai Ninh nói. Tiểu tạp gật đầu, kỳ thật chỉ cần là Đái Giai Ninh cho hắn làm cho, hắn đều sẽ cảm thấy tốt. Ân, sắc thật thực không tồi, về sau ngươi muốn nhiều chú ý một chút. Như vậy mới có thể tìm được thích giống cái. Đại Giai Ninh đánh giá Tiểu Tạp, càng xem càng cảm thấy vừa lòng. Ta không cần đi ra ngoài tìm giống cái. Tiểu Tạp nói. Đại Giai Ninh một bên thu thập đồ vật, một bên hỏi, như thế nào, ngươi ở bộ lạc có yêu thích giống cái? Tiểu Tạp hơi hơi nhíu lại mi, hắn nhìn đại Giai Ninh sườn mặt, có một ít nghi hoặc. Hắn cũng không biết loại cảm giác này có phải hay không thích, nhưng là, hắn khẳng định, chính mình thích lưu tại nàng bên người, hơn nữa hắn tưởng vĩnh viễn đều đã ở nàng bên người. Có lẽ, đây là thích. Tiểu tạp rốt cuộc mới vừa thành niên, hắn trải qua quá ít, đối với rất nhiều chuyện đều là ngây thơ. ân Có lẽ đúng không? Tiểu tạp nói. đại Giai Ninh vừa nghe, vội ngẩng đầu nhìn về phía tiểu tạp, nàng cũng không biết tiểu tạp nhanh như vậy liền có chính mình thích giống cái. Là ai, cùng ta nói nói, đến lúc đó ta hảo giúp ngươi. đại Giai Ninh nói. Tiểu tạp hơi hơi rũ con ngươi, trên mặt mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Kỳ thật. Tiểu tạp lớn lên là cái loại này yêu nghiệt loại hình, nhưng là hắn lại tựa hồ cũng không biết chính mình ưu thế, hắn trên mặt phần lớn thời điểm đều là thiên chân thần thái. Đại Gia ninh nhìn tiểu tạp bộ dáng, khẽ cười cười. Tiểu tạp dùng mũi chân đá chấm đất, sau một lúc lâu mới nói, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chờ tới rồi thích hợp thời điểm lại nói cho ngươi. Hảo, ngươi chừng nào thì tưởng nói đều có thể. Đại Gia ninh cười nói, tuy rằng hiện tại thanh dương bộ lạc thú nhân đối ngoại tộc thú nhân đã có nhất định tiếp thu lực. nhưng là lại vẫn là cùng mặt khác bộ lạc không quá giống nhau chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này các nàng lại là làm đái giai ninh lau mắt mà nhìn chuyện này chủ yếu vẫn là cùng tiểu tạp có quan hệ tiểu tạp sau khi thành niên bởi vì hắn quá mức kinh diễm tướng mạo hấp dẫn trong bộ lạc rất nhiều giống cái các nàng có ở theo đuổi tiểu tạp lại còn có thập phần cung nhiệt kia tư thế đái giai ninh nhìn đều cảm thấy sợ hãi sự tình trải qua là cái dạng này tiểu tạp phía trước thực thích cùng sói con nhóm ở trong bộ lạc đi lại Chính là mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều buồn ở nhà, nơi nào đều không đi, cũng bất hòa sói con nhóm cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu Tạp, ngươi như thế nào bất hòa sói con nhóm cùng nhau đi ra ngoài? đại Giai Ninh thấy Tiểu Tạp chính mình ở trong phòng đợi, liền ra tiếng hỏi. Tiểu Tạp nhìn nhìn đại Giai Ninh, lắc lắc đầu, nói, ta còn là không ra đi. Vì cái gì? Tiểu Tạp Ninh mi, một bộ một lời khó nói hết biểu tình, nói, thật là đáng sợ. Đáng sợ? đại Giai Ninh khó hiểu. Phía trước tiểu tạp cũng là không sợ trời không sợ đất tính tình, hiện tại như thế nào sẽ sợ hãi? Hơn nữa, trong bộ lạc có cái gì đem hắn dọa thành cái dạng này? 1786 chương 1786 đều không phải đèn cạn dầu. 9. Tiểu tạp thấy Đái Giai Ninh vẫn luôn nghi hoặc mà nhìn chính mình, hắn dừng một chút, nói tiếp, nơi này giống cái thật là đáng sợ. Đái Giai Ninh vừa nghe, biết sự tình tựa hồ cũng không giống nàng tưởng dáng vẻ kia. Những cái đó giống cái làm sao vậy? Tiểu tạp trên mặt hơi hơi mang theo vài phần trắng ghét, các nàng vừa nhìn thấy ta liền vây quanh ta, còn nói muốn cùng ta kết lữ, có còn tưởng hôn ta. Đại giai ninh vừa nghe, thập phần không phúc hậu mà bật cười. Chỉ là, nàng cũng cảm thấy có một ít giật mình. Nơi này giống cái thế nhưng như vậy buôn phóng sao. Nàng đều không có nghĩ đến. Đại giai ninh nhìn nhìn tiểu tạp, có lẽ là nàng xem xoáy ca xem quá nhiều, cho nên thấy tiểu tạp thời điểm có miễn dịch lực. Bằng không những cái đó giống cái vì cái gì như vậy điên cuồng. ân xem ra ngươi về sau trung thân đại sự không cần ta nhọc lòng đái giai ninh cười ngâm ngâm điệu đạo tiểu tạp nhìn đái giai ninh làm như muốn nói cái gì chính là rồi lại nói không nên lời ta muốn đi bờ sông ngươi cùng ta cùng đi đi như vậy những cái đó giống cái cũng sẽ không đem ngươi thế nào hơn nữa ngươi vẫn luôn ở trong phòng đợi cũng không được a đái giai ninh nói tiểu tạp nghĩ nghĩ đáp ứng rồi kỳ thật hắn chủ yếu là tưởng cùng đái giai ninh cùng nhau Đái Giai Ninh mang theo Tiểu Tạp đi bờ sông, phía trước sói con nhóm đã đi rồi, hẳn là cũng là đi bờ sông. Ở trên đường, liền ở nhà bọn họ phụ cận, bọn họ liền gặp mấy cái giống cái. Kia mấy cái giống cái nhìn thấy Tiểu Tạp, ánh mắt đều là sáng ời, chính là lại ở nhìn thấy Đái Giai Ninh thời điểm lại đều áp chế xuống dưới. Tiểu Tạp thấy các nàng, giữa mày khẽ nhúc nhích, mang theo vải phần nhàn nhạt, nhạt chắn ghét. Những cái đó giống cái bởi vì Đái Giai Ninh ở cho nên cũng không có nhào lên tới, Đái Giai Ninh yên tâm. Xem ra nàng vẫn là có một ít tác dụng. Tới rồi bờ sông, bờ sông có mấy cái thú nhân, chỉ là ở tiểu tạp tới rồi sau bờ sông thú nhân liền nhiều lên, lại còn có đều là giống cái. Đái gia ninh nhìn nhìn những cái đó giống cái, thế nhưng cái gì tuổi tác đều có, xem ra, tiểu tạp thật đúng là già trẻ thông ăn a. Sói con nhóm ở bờ biển trên cỏ đùa giỡn, bọn họ thấy đái gia ninh, đều chạy tới, vây quanh đái gia ninh cùng tiểu tạp xoay chuyển. Các bà bảo, hôm nay buổi tối chúng ta ăn cá. các ngươi phụ trách chảo cá được không đái giai ninh cùng sói con nhóm nói sói con nhóm nức nở mà kêu vài tiếng rõ ràng là đối với chảo cá chuyện này thực cảm thấy hứng thú kia hảo các ngươi đi thôi phải cẩn thận nga đái giai ninh vô vô tay bốn cái sói con liền đều vọt vào trong sông đái giai ninh thấy bọn họ một đám kia làm ầm ĩ bộ dáng khỏe miệng nhịn không được mang theo vài phần ý cười đái giai ninh cùng tiểu tạp ở bờ sông ngồi xuống đái giai ninh cởi giày, đem chân ngâm mình ở nước sông cảm giác thập phần thoải mái. Bọn họ hai cái cũng không đi để ý tới một bên vây xem giống cái, chỉ là như vậy kỳ thật vẫn là có một ít ảnh hưởng tâm tình. Lúc này, vẫn là có giống cái nhịn không được, lại đây tìm tiểu tạp nói chuyện. Tiểu tạp, lần trước ta và ngươi nói ngươi đồng ý sao? Ngươi nếu là đồng ý làm bạn lữ của ta, ta năm năm trong vòng sẽ không tìm mặt khác bạn lữ. Một người tuổi trẻ giống cái thập phần lớn mật, nàng trang điểm cũng rất là dẫn nhân chú mục Tiểu tạp hướng đái gia ninh bên này xây dịch, không nghĩ để ý tới cái kia giống cái cái kia giống cái nhìn nhìn đái Gia ninh lại nhìn về phía tiểu tạp nói ngươi chuẩn bị làm nàng bạn lữ sao tiểu tạp nhìn nhìn đái Gia ninh sau một lúc lâu hắn nói đúng vậy kia giống cái vừa nghe trên mặt mang theo vài phần thất vọng bất quá nàng cũng chưa từng có nhiều dây dưa cứ như vậy đi rồi ngươi như vậy lấy ta đương tấm một có phải hay không không tốt lắm a Đại Gia ninh cười nói nàng cũng không có sinh khí 1787 chương 1787 đều không phải đèn cạn dầu 10 Tiểu tạp nhìn nhìn đái giai ninh, hơi hơi rũ xuống con ngươi Hắn nói, kỳ thật là trong lòng lời nói, chỉ là hắn biết Đái giai ninh tuy rằng đối hắn hảo, nhưng là nàng cũng không thích hắn Hảo, ta không có sinh khí, chỉ là ngươi nói như vậy dọa chạy chính mình thích giống cái đã có thể không hảo Đái giai ninh xoa nhẹ một chút tiểu tạp đầu Tiểu tạp nâng lên mi mắt nhìn về phía đái giai ninh, nhàn nhạt cười cười Nhưng là, đái giai ninh hình như là suy nghĩ nhiều. Hôm nay những cái đó giống cái tuy rằng không có lại quái dày tiểu tạp, nhưng là ngày hôm sau, những cái đó giống cái đem tiểu tạp cấp vây quanh. Tiểu tạp cùng sói con nhóm đi bờ sông múc nước, chỉ là sau một lúc lâu, chỉ có sói con vội vàng chạy về tới. Một con sói con cắn đái giai ninh váy, đem nàng hướng bên ngoài túm. Làm sao vậy, là tiểu tạp xảy ra chuyện gì? Đái giai ninh vừa thấy sói con bộ dáng liền nghĩ đến có lẽ là tiểu tạp đã xảy ra sự tình gì. Sói con gật đầu, kêu vài tiếng. Đi. Đại giai ninh vừa thấy, vội cùng bọn họ chạy ra đi sân. Đại giai ninh chạy đến bờ sông, liếc mắt một cái liền thấy bị vây quanh tiểu tạp. Hôm nay giống cái không có ngày hôn qua nhiều, chỉ có 5-6 cái, nhưng là các nàng lại vây quanh tiểu tạp, lại còn có một cái kính mà nói cái gì, làm tiểu tạp không thể thoát thân. Đi gần, đại giai ninh nghe thấy một cái giống cái nói, tiểu tạp, hôm nay ngươi nhất định phải từ chúng ta chúng tuyển một cái ra tới. Làm cho mặt khác giống cái hết hy vọng Bằng không chúng ta cùng ngươi đều sẽ không an tâm Chính là Chúng ta đều là trong bộ lạc tuổi trẻ nhất Xinh đẹp giống cái Theo đuổi chúng ta thú nhân chính là rất nhiều Ngươi còn có cái gì hảo do dự Còn có Chúng ta đều đã biết Tộc trưởng bạn nữ căn bản là không thích ngươi Nàng chỉ đem ngươi đương đệ đệ Cho nên Ngươi vẫn là không cần lại lãng phí tâm tư Những cái đó giống cái ngươi một lời ta một ngữ Tài ăn nói nhưng thật ra cực hảo Chỉ là đái giai ninh rất tò mò Các nàng là như thế nào biết nàng đối tiểu tạp là cái dạng gì cảm tình. Bất quá, mặc kệ các nàng là làm sao mà biết được, các nàng cái dạng này, xác thật rất làm người chán ghét. Ta còn là lần đầu tiên thấy, giống cái thế nhưng cũng có buộc giống được cùng chính mình kết lữ sao?" Đại giai Ninh nói. "Những cái đó giống cái cả kinh, các nàng vẫn là có một ít sợ hai Đại giai Ninh, đương nhiên, bọn họ sợ hai Đại giai Ninh chủ yếu là bởi vì thanh dương. Giống cái làm sao vậy?" Giống cái cũng có thể theo đuổi chính mình thích giống được a Một cái giống cái nói, kỳ thật các nàng lúc này trong lòng đều suy nghĩ, Đái Giai Ninh lúc trước không phải cũng là đuổi theo bọn họ tộc trưởng sao. Theo đuổi có thể, nhưng là các ngươi không cảm thấy các ngươi đã qua phân sao. Đái Giai Ninh nói, nàng chưa bao giờ phản đối có giống cái theo đuổi tiểu tạp, chính là các nàng như vậy hiếp bước tiểu tạp, lại là làm nàng không thể chịu được. kia mấy cái giống cái cho nhau nhìn nhìn, đó là bởi vì chúng ta quá thích tiểu tạp. Đái Giai Ninh lắc lắc đầu. Không, các ngươi không phải thích hắn, các ngươi chỉ là chiếm hữu dục ở quái phá mà thôi. Những cái đó giống cái ngần ra, không nghĩ tới các nàng tầm tư thế nhưng như vậy dễ như trở bàn tay mà đã bị Đái Giai Ninh cấp vạch trần. Tiểu tạp, chúng ta đi. Đái Giai Ninh kêu tiểu tạp. Tiểu tạp lúc này biểu tình còn có một ít chính lăng, hình như là bị kêu mấy cái giống cái làm cho còn không có lấy lại tinh thần, nhưng là kỳ thật hắn là bởi vì Đái Giai Ninh nói mà thất thần. Tiểu tạp lúc này trong lòng có một ít nho nhỏ mừng thầm Đái Giai Ninh không thích những cái đó giống cái, thuyết minh nàng vẫn là để ý hắn. Tiểu tạp lấy lại tinh thần, hắn khỏe miệng hơi hơi cấu lấy, đi đến Đái Giai Ninh bên người, thực tự nhiên mà kéo lại Đái Giai Ninh tay, hai người mang theo sói con cùng nhau hướng đi trở về đi. 1788 chương 1788 rốt cuộc tính cái gì? Một Nếu là ngươi không thích các nàng, liền phải minh xác cự tuyệt các nàng, như vậy đối với ngươi chính mình cùng đối với các nàng đều hảo. Trên đường trở về Đại Giai Ninh cùng Tiểu Tạp nói. Tiểu Tạp gật đầu, kỳ thật hắn đã cự tuyệt các nàng rất nhiều lần, nhưng là các nàng vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Những cái đó giống cái thật đúng là làm ta chấn động, bất quá ngươi như vậy được hoàn nên ta cũng yên tâm, về sau không cần lo lắng ngươi tìm không thấy bạn lữ. Đại Giai Ninh cười nói. Tiểu Tạp nhìn về phía Đại Giai Ninh, cũng đi theo cười cười. Lúc sau, những cái đó giống cái ngừng nghỉ rất nhiều, các nàng có vẫn cứ không có từ bỏ đối Tiểu Tạp theo đuổi. Chỉ là các nàng không có phía trước như vậy điên cuồng, dựa theo Thanh Dương nói, các nàng bắt đầu đi nổi lên ôn nhu lộ tuyến. Bất quá, nếu các nàng không có lại quái giày tiểu tạp, Đái Gia Ninh cũng sẽ không quản. nói không chừng tiểu tạp ngày nào đó liền cùng cái nào rông cái điện báo cũng nói không chừng đâu. Đái Gia Ninh mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ về nhà nhìn xem, đôi khi cha mẹ nàng cũng sẽ lại đây xem bọn họ. Hôm nay, Thanh Dương trong bộ lạc không có gì sự tình. Vì thế Đái Giai Ninh khiến cho Thanh Dương mang theo bọn họ trở về nhà. Bởi vì sói con nhóm lớn, Thanh Dương một chút mang không được nhiều như vậy. Hơn nữa trong nhà trứng cũng cần phải có người nhìn, cho nên sẽ vịt cùng sói con nhóm liền không có đi. Chỉ có Đái Giai Ninh còn có Thanh Dương cùng tiểu tạp cùng đi. Mụ mụ, ta lần này trở về tưởng lấy một ít bột mì đi. Hắc hắc, ta cũng tưởng nghiệm hưu ba ba làm cơm. Đái Giai Ninh đang nói tiểu thơ trước mặt vẫn luôn là một cái hài tử. Hơn nữa đàm tiểu thi cùng nàng bạn nữ nhóm sắc thật cũng thực sủng nàng cùng nhẹ nhẹ. Hảo, con tưởng những cái đó cái gì? Đàm tiểu thi cười nói. Đã không có, liền bột mì là được. Mang kiến ninh nói. buổi tôi ăn cơm thời điểm, hưu làm một bàn đồ ăn, đái giai ninh một bên ăn một bên khen hưu làm đồ ăn ăn ngon. Nô, Ngo. vẫn là ở nhà hảo A. Đái giai ninh xoa xoa chính mình ăn phình phình bụng, cảm thán một tiếng. Kỳ thật, ở Thanh Dương bộ lạc cũng là tốt. chỉ là mỗi người đều thích loại này đương hải tử bị sủng cảm giác hôm nay buổi tối bọn họ tính toán ở nhà ở một đêm ngày hôm sau trở về buổi tối không có sói con nhóm tại bên người làm ở mỹ, thật là khó được thanh tĩnh chỉ là liền tính như thế đái giai ninh ngủ đến nửa đêm vẫn là tỉnh nàng rời giường đi một chuyến bê nước cờ sau đó đi phòng bếp uống một ngụm thủy đái giai ninh mơ mơ màng màng mà lên lầu lại thấy có một người ngồi ở thang lầu thượng còn đem nàng dọa một chút tiểu tạm Ngươi như thế nào không ngủ được chạy nơi này tới? Đái Giai Ninh thấy rõ ngồi ở chỗ kia người, đánh ngáp một cái nói. Tiểu tạp thấy Đái Giai Ninh thời điểm cũng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới sẽ đột nhiên thấy Đái Giai Ninh, bởi vì lúc này hắn cũng đang suy nghĩ nàng. Nga, ta cảm thấy đói bụng, muốn tìm chút ăn. Tiểu tạp đứng lên, nói. Đi thôi. Đái Giai Ninh chụp một chút tiểu tạp vai, tuy rằng tiểu tạp hiện tại đã so nàng cao hơn một cái đầu. Đái Giai Ninh vòng qua tiểu tạp, hướng trên lầu đi. Chỉ là Tiểu Tạp lại đột nhiên giữ nàng lại. Đái Giai Ninh quay người lại nhìn về phía Tiểu Tạp, cho rằng Tiểu Tạp là có chuyện gì muốn nói. Giai Ninh, ngươi thật sự, thật sự đem ta đương đệ đệ sao? Qua một hồi lâu, Tiểu Tạp mới hỏi ra một câu. Đái Giai Ninh sửng sốt một chút, tiếp theo nàng nở nụ cười, nói, không có A. Tiểu Tạp vừa nghe, trên mặt vui sướng một chút lan tràn mở ra. Chỉ là, hắn còn không có vui vẻ bao lâu, liền nghe thấy Đái Giai Ninh nói, ta căn bản là đem ngươi đương nhi từ sau. 1789 chương 1789 rốt cuộc tính cái gì? 2. Ta căn bản là đem ngươi đường nhi tử. Tiểu tạp sững sở ở nơi đó, cả người như là bị đông cứng giống nhau. Nhi tử. Giống như còn không bằng đệ đệ. Đái giai ninh xem tiểu tạp như là bị sấm đánh chung biểu tình, nàng cười càng thêm vui vẻ, nàng méo một chút tiểu tạp tuấn mị phi thường mặt, nói, Đậu ngươi, ta nhưng sinh không ra ngươi như vậy soái nhi tử, bất quá chỉ cần ngươi ở ta bên người chúng ta đều sẽ đem ngươi đương gia nhân giống nhau đối đãi đái, đái gia ninh cũng không có phát hiện tiểu tạp dị thường nói xong nàng liền đánh ngáp một cái lên lầu tiểu tạp tại chỗ đứng yên thật lâu mới trở về chính mình phòng lúc sau mấy ngày tiểu tạp vẫn luôn đều thập phần dối rắm hắn tưởng vẫn luôn đái ở đái gia ninh bên người nhưng là lại không nghĩ dùng đệ đệ thân phận mấy ngày nay tiểu tạp bắt đầu quan sát xẻ vịt cùng thanh dương hắn muốn nhìn một chút đái gia ninh rốt cuộc thích cái dạng gì giống được Kỳ thật sệ vịt cùng thanh dương có thể nói là hai loại bất đồng loại hình giống được. sệ vịt đôi khi tiêu căng bá đạo, thanh dương lại ôn hòa có lễ. Cho nên, tiểu tạp liền càng thêm khó hiểu, bất quá hắn phát hiện, đái giai ninh đối bọn họ hai cái đều thực thích. Chính là, hắn muốn biến thành cái dạng gì giống được đái giai ninh mới có thể thích hắn đâu. Tiểu tạp vẫn luôn đều không thể tưởng được đáp án. chậm rãi, một đoạn thời gian qua đi, trong bộ lạc giống cái đã không có như vậy quân lấy tiểu tạp, cuối cùng chỉ còn lại có hai cái giống cái. Các nàng hai cái phía trước cũng không có quáy dày quá tiểu tạp, các nàng chỉ là sẽ thỉnh thoảng cấp tiểu tạp đưa một ít đồ vật, tỏ vẻ chính mình tâm ý, lại sẽ không nói thêm cái gì lời nói. Tiểu tạp cũng nhìn ra được, các nàng hai cái đối hắn là nghiêm túc, không giống phía trước những cái đó giống cái. Nhưng là, liền tính như thế, tiểu tạp đối với các nàng cũng không có bất luận cái gì tâm động. Hôm nay, một cái giống cái lại tới tìm tiểu tạp, tiểu tạp đang ở đáy giai ninh trong nhà cùng sói con nhóm chơi, hắn cũng không chán ghét này hai cái giống cái. cho nên hắn đối với các nàng thái độ có thể tốt một chút cái kia giống cái cho hắn đưa tới một bó hoa tươi tiểu tạp muốn cự tuyệt chính là đái giai ninh lại vừa lúc ra tới nàng thấy cái kia giống cái hướng về phía tiểu tạp cười cười nói nhân gia đại thật xa cho ngươi đưa đồ vật ngươi liền nhận lấy đi đái giai ninh nhìn ra được tiểu tạp không chán ghét trước mặt giống cái nàng cho rằng tiểu tạp là thẹn thùng cho nên mới nói như vậy làm tiểu tạp thả lỏng một ít tiểu tạp nhìn nhìn đái gia ninh giữa mày khẽ nhúc ních sau một lúc lâu. hắn thế nhưng thật sự đi qua tiếp nhận kia thuốc hoa cái kia giống cái thật cao hứng sắc mặt hơi hơi đỏ hồng, xoay người chạy ra đái giai ninh cười cười nơi này giống cái cũng là chênh lệch rất lớn a buôn phóng hận không thể đem tiểu tạp một ngụm ăn luôn này thẹn thùng cũng là như thế thẹn thùng tiểu tạp nhìn nhìn trong tay hoa đi đến đái giai ninh bên người đem hoa đưa cho đái giai ninh nói ta không thích mấy thứ này các ngươi giống cái không phải thích này đó hoa hoa thảo thảo sao cho ngươi đái giai ninh cười lắc đầu Ta cũng không thể muốn, đây là nhân ra tiểu giống cái cho ngươi, ngươi như thế nào có thể tặng người đâu. Tiểu tạp hơi hơi nhăn nhăn mày, đem hoa đặt ở một bên trên bàn, ngữ liệu mang theo vài phần ghét bỏ, dù sao ta không cần. Đái giai ninh cho rằng tiểu tạp là cảm thấy giống được cầm hội hoa có vẻ biệt nữ mới không muốn lấy kêu hoa, cho nên nàng cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là, đương tiểu tạp trở lại chính mình ra, hắn lại ở trên bàn thấy kia thuốc hoa. Phía trước trong phòng liền có bình hoa, là đại giai ninh phía trước ở chỗ này trụ thời điểm làm nàng chỉ là rót thủy đem hoa thả đi vào mà thôi. 1790 chương 1790 rốt cuộc tính cái gì ba tiểu tạp thấy kêu hoa thời điểm sửng sốt một chút con người hơi hơi trầm xuống dưới hắn đi đến bên cạnh bàn đem bình hoa cầm lên muốn ném văng ra chính là hắn động tác rồi lại dừng lại hắn cầm cái kia bình hoa đứng đó một lúc lâu cuối cùng vẫn là đem bình hoa thả xuống dưới hắn có một ít bực bội mà bắt hạ chính mình đầu tóc. Nằm ở một bên trên giường. Ngươi ở A, như thế nào gõ cửa không có ra tiếng đâu. Lúc này, Đái Giai Ninh đi đến, nàng vốn dĩ cho rằng trong phòng không có người, ở nhìn thấy trên giường tiểu tạp sau nàng cười cười. Tiểu tạp lập tức ngồi dậy, có thể là vừa mới hắn tưởng quá xuất thần, cho nên cũng không có nghe thấy tiếng đập cửa. Ta cho ngươi đưa tới một ít ăn, ngươi không phải buổi tối dễ dàng đói sao. Đái Giai Ninh đem mâm đặt ở trên bàn, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rồi. Tiểu tạp đấy mắt mang theo một ít thất vọng thân Hắn gật gật đầu, nhìn đái giai ninh bóng dáng một chút đi xa. Ân, Đúng rồi, ta cảm giác hôm nay buổi tối khả năng sẽ có mưa sao băng, Ngươi muốn cùng ta cùng nhau xem sao. Đi tới cửa, đái giai ninh đột nhiên xoay người nói. Tiểu tạp trên mặt thực mau mang lên ý cười, gật gật đầu. Hai ngày này buổi tối thời tiết đều thực hảo, lại còn có không có ánh trăng. Đêm qua ngủ trước đái giai ninh thấy bầu trời có rất nhiều sao băng sẽ qua, cho nên nàng cảm thấy hôm nay buổi tối nói không chừng cũng có. Đái Giai Ninh kỳ thật là tưởng chính mình xem, nàng liền sẽ vịt cùng thanh dương đều không có kêu, đôi khi nàng cũng yêu cầu chính mình an tĩnh mà đái trong chốc lát. Chính là ở nhìn thấy tiểu tạp thời điểm nàng cầm lòng không đậu mà liền nói ra tới, có lẽ là nàng cảm giác được tiểu tạp đáy mắt cô độc. Lúc này bóng đêm dần dần dày, bầu trời ngôi sao lượng mà rầm rạp, thập phân đẹp. Đái Giai Ninh tìm một cây đại thụ, cùng tiểu tạp bỏ đi lên. Bò đến một nửa, lúc này tầm mắt đã trống trải rất nhiều. bọn họ hai cái tìm một cái thoải mái vị trí ngồi xuống đái giai ninh còn có thể đủ dựa vào trên thân cây mưa sao băng là cái gì tiểu tạp nhìn bầu trời ngôi sao phía trước hắn chưa bao giờ có lưu ý hôm khác thượng ngôi sao thế nhưng như vậy đẹp mưa sao băng a chính là rất nhiều sẹt qua bầu trời đêm ngôi sao tựa như cái kia vừa lúc lúc này có một viên sao băng sẹt qua đái giai ninh chỉ một chút cùng tiểu tạp nói tiểu tạp cũng thấy hắn khỏe miệng hơi hơi câu lên hắn cũng cảm thấy rất đẹp chỉ là Những cái đó ngôi sao tuy rằng rất đẹp, nhưng là quá ít đi, cũng không giống vũ như vậy nhiều à. Tiểu tạp nói. đại Giai Ninh cười cười, này đã là rất nhiều. Tiểu tạp gật gật đầu. Kỳ thật đây cũng là Đái Giai Ninh lần đầu tiên thấy như vậy đẹp mưa sao băng. Phía trước ở hiện đại thời điểm, nàng cũng cùng đồng học cùng nhau xem qua vài lần mưa sao băng, nhưng là không phải thời tiết không hảo chính là một giờ cũng nhìn không tới mấy viên. Mà hôm nay buổi tối mưa sao băng lưu lượng rất lớn, ngắn ngủn vài phút. Nàng đã thấy mười mấy viên. Đái giai ninh rửa vào nơi đó, nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Tiểu tạp nhìn nhìn đái giai ninh, hắn cũng chuyên tâm nhìn bầu trời, không có lên tiếng nữa. Bất quá, lúc sau, tiểu tạp cơ hồ đều là đang xem đái giai ninh. Tiểu tạp cảm thấy, bầu trời ngôi sao tuy rằng đẹp, nhưng là lại cũng không có đái giai ninh đẹp. Đái giai ninh nhìn trong chốc lát, đôi mắt cảm thấy có một ít toan, nàng thu hồi tầm mắt, lại vừa lúc thấy tiểu tạp đang nhìn chính mình. Người đang xem cái gì, ta trên mặt nhưng không có sao băng. Đại giai ninh cười nói. Tiểu tạp vội thu hồi tầm mắt, có chút hoảng loạn mà nhìn về phía bầu trời đêm. Đại giai ninh cười cười, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút. 1791 chương 1791 rốt cuộc tính cái gì? 4. Đại giai ninh cùng tiểu tạp vẫn luôn nhìn có hai cái giờ, sau lại sao băng rõ ràng thiếu, bọn họ tính toán đi trở về. Chỉ là, leo cây dễ dàng, xuống dưới lại không có đơn giản như vậy. Tiểu tạp trước đi xuống, hắn động tác thực linh hoạt, như vậy cao thụ vài cái liền đi xuống. Mà Đái Giai Ninh lại cảm giác được khó khăn. Nàng phía trước còn không có bò quá như vậy cao thụ, hơn nữa vẫn là buổi tối, nàng vài lần thiếu chút nữa ngã xuống. Tiểu tạp nhìn Đái Giai Ninh, ở phía dưới chỉ huy nàng, cũng là xem hái hùng kết vía. Đái Giai Ninh một đường mạo hiểm mà đi xuống bò, rốt cuộc mau đến mặt đất khi, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà có lẽ chính là bởi vì nàng đột nhiên thả lỏng. nàng thế nhưng một chút không có nắm chặt thật sự quăng ngã đi xuống a đái giai ninh một chân dẫm không theo bản năng hô ra tới tiểu tạp vẫn luôn nhìn nàng hắn nhìn nàng từ trên cây rớt xuống dưới hắn hoảng sợ hướng đái giai ninh rơi xuống địa phương chạy qua đi không chút do dự vươn đôi tay tiếp được đái giai ninh đái giai ninh cho rằng chính mình sẽ bị quăng ngã vẻ mặt thảo chính là không nghĩ tới thế nhưng không có nàng mong muốn chung đau đớn nàng mở to mắt lại thấy tiểu tạp anh tuấn mặt nguyên lai like là tiểu tạp tiếp được nàng mà nàng chính ghé vào tiểu tạp trên người cảm ơn ngươi a tiểu tạp đái giai ninh có một ít ngượng ngùng địa đạo nàng thật đúng là mất mặt trực tiếp đem tiểu tạp đều áp nằm sấp xuống nghĩ đến đây đái giai ninh muốn đứng lên chính là tiểu tạp lại đột nhiên ôm nàng eo đái giai ninh mang theo vài phần nghi hoặc mà nhìn tiểu tạp tiểu tạp ánh mắt từ nàng trên mặt một tức tức mà rời qua cuối cùng dừng ở nàng trên vai bởi vì từ trên cây rơi xuống nàng cạp váy từ trên vai chạy xuống lộ ra nàng thon gầy trắng non đầu vai đây là ta chào sao chỉ là ở nàng trên vai có vài đạo thực đạm vết sẹo đái giai ninh sửng sốt một chút nàng đều đã quên phía trước nàng còn bị tiểu tạp chào quá đâu đúng vậy đây là ngươi bắt đái giai ninh nói nàng kỳ thật là tưởng cùng tiểu tạp khai một nói dỡn tiểu tạp lại lần nữa nhìn về phía nàng trên vai vết sẹo con ngươi hơi hơi trầm trầm kia vết sẹo kỳ thật thực hiện nhưng là thú nhân thị lực đều thực hảo cho nên tiểu tạp vẫn là thấy hơn nữa ở hắn xem ra kia vết sẹo kỳ thật rất sâu hắn nghĩ tới đó là hắn lần đầu tiên thấy đái giai ninh thời điểm kỳ thật nghiêm khắc tới nói kia hẳn là hắn lần thứ hai thấy nàng chỉ là lần đầu tiên hắn nhặt bọn họ đồ vật khi đó hắn chỉ lo chạy trốn liền bọn họ bộ dáng gì đều không có chú ý mà hắn chào nàng lớn này khi đó hắn tựa hồ là muốn chào nàng mặt nghĩ nơi này tiểu tạp không cấm cảm thấy có một ít nghĩ mà sợ nếu là khi đó hắn thật sự bắt được đái giai ninh mặt như vậy kia thương nhất định so cái này nghiêm trọng Cũng may, cũng không có bắt được nàng mặt. Tiểu tạp con ngươi hơi hơi chầm chầm, hắn khi đó, đối nàng giống như thật sự không tốt lắm. Làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy phía trước chính mình đặc biệt không hảo a? Đại giai ninh cười nói. Tiểu tạp nhìn đại giai ninh mặt, lúc này, nàng liền ở chính mình trong lòng ngực, hắn có thể cảm nhận được nàng hô hấp. Ân. Tiểu tạp nói, chỉ là hắn thanh âm có một ít nhẹ. Đại giai ninh không có nghe rõ tiểu tạp trả lời, nàng chọn một chút mi, mang theo vài phần dò hỏi. Tiểu Tạp một cái tay khác lại đột nhiên một phen đè lại Đái Giai Ninh đầu. Tiếp theo, hắn môi liền in lại Đái Giai Ninh ngôi. Đái Giai Ninh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng mà nhìn Tiểu Tạp. Tiểu Tạp hôn nàng. Đái Giai Ninh chấp hai hạ đôi mắt, vẫn là không có từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. 1792 chương 1792 rốt cuộc tính cái gì? Nam. Tiểu Tạp nhìn Đái Giai Ninh biểu tình, hắn cũng không có buông ra nàng, ngược lại ra tăng nụ hôn này. Sau một lúc lâu. Đái Giai Ninh mới phản ứng lại đây, nàng đẩy Tiểu Tạp lực thang, chính là Tiểu Tạp cũng tăng lớn vài phần lực đạo, làm nàng không có đẩy ra. Tiểu Tạp thật sự không nghĩ buông ra, chính là hắn không nghĩ Đái Giai Ninh sinh khí, cho nên lại hôn nàng trong chốc lát sau, hắn vẫn là buông ra nàng. Đái Giai Ninh trong ánh mắt vẫn cứ mang theo khiếp sợ, ngươi, ngươi. Tiểu Tạp khó được thấy Đái Giai Ninh như vậy mang theo vài phần hồ đồ biểu tình, hắn gợi lên khuệ môi, nói, bạn nữ cũng là người nhà, ta muốn làm ngươi bạn nữ. Đái Giai Ninh hơi hơi há to miệng, sau một lúc lâu, nàng mới tìm được chính mình thanh âm, nói, ngươi, ngươi nhiều lắm mới năm tuổi đi. Ta đã thành niên. Tiểu tam nói, giống được thành niên so giống cái vãn, đây là thực bình thường A. Chính là, ta thật sự đem ngươi coi như đệ đệ, ta như thế nào có thể tìm một cái tiểu hài tử đương bạn lữ đâu. Hơn nữa, ta đã có bạn lữ, không nghĩ lại tìm. Đái Giai Ninh nói, nàng lời nói tuy rằng thực bình thường, nhưng là kỳ thật nàng vẫn cứ không có phục hồi tinh thần lại. tiểu tạp thế nhưng hôn nàng lại còn có nói làm nàng bạn lữ này thật là quá làm người chấn kinh rồi ta thành niên không phải hài tử hơn nữa ngươi cũng không phải không có khả năng thích ta không phải sao tiểu tạp nói đại giai ninh cảm thấy chuyện này thật là quá quỷ dị nàng yêu cầu hoãn một chút ngươi trước buông ta ra hơn nữa bọn họ hai cái lúc này tư thế tựa hồ không quá thích hợp tiểu tạp nhìn nhìn đại giai ninh vẫn là buông ra nàng đại giai ninh bỏ lên Nàng sửa sang lại một chút quần áo của mình cùng tóc, thư mấy hơi thở, thập phần nghiêm túc nói, tiểu tạp, ngươi vừa mới lời nói là nghiêm túc vẫn là ở nói giỡn. Tiểu tạp cũng ngồi dậy, ta là nghiêm túc, thực nghiêm túc. Đái giai ninh nhắm mắt lại, lại lần nữa mở to mắt, nàng biểu tình cũng rất là nghiêm túc, nói, kia hảo, tiểu tạp, ta tưởng ngươi có ý nghĩ như vậy, có lẽ là bởi vì ngươi đối ta bị lại. nay gần hai năm tới, ngươi vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, cho nên cho ngươi như vậy hảo giác. Kỳ thật. Ta vẫn luôn đem ngươi đương đệ đệ, nhưng là ngươi phải biết rằng, ta nếu là sớm mấy năm kết lữ, ta hài tử có lẽ đều so người lớn. Đại Giai Ninh nói lời này nhưng không giả, nơi này giống cái thành niên liền có thể kết lữ sinh ngãi con, nàng nếu là sớm một chút sinh ngãi con, nàng hai tử đều so tiểu tạp lớn. Kia thì thế nào, nơi này giống cái có so giống được lớn hơn nhiều. Tiểu tạp nói, Đại Giai Ninh mỉ môi, sau một lúc lâu lại nói, ta không thể tiếp thu, hơn nữa, ta chỉ đem ngươi đương đệ đệ. Tiểu Tạp nhìn Đại Gia Ninh, lần này hắn không nói gì. Đại Gia Ninh nhìn Tiểu Tạp, sau một lúc lâu, nàng đi đến Tiểu Tạp bên người, đem tay nhẹ nhàng đặt ở Tiểu Tạp trên vai, nói, Tiểu Tạp, ngươi chỉ là nhất thời mê hoặc, chờ ngươi lại lớn hơn một chút liền sẽ tốt. Chuyện này ngươi về sau không cần nhắc lại, biết không? Tiểu Tạp nhìn Đại Gia Ninh, hơi hơi rũ xuống con ngươi. Đi thôi, trở về đi. Đại Gia Ninh nói. Đại Gia Ninh thu hồi tay, muốn đi trở về. Nàng đi ở trước mặt. Tiểu Tạp đi theo nàng phía sau, hai người đều không có nói chuyện. Nhưng là kỳ thật, Đái Giai Ninh cuối cùng lời nói, Tiểu Tạp cũng không có đồng ý. Đái Giai Ninh lúc này trong lòng là phiên loạn, nhưng là Tiểu Tạp lại không phải, hắn ngược lại cảm thấy trong lòng thập phần thông thấu, so trước kia muốn rõ ràng rất nhiều. Hắn phía trước vẫn luôn không dám nói, hiện tại đã nói ra, hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là, hắn là sẽ không từ bỏ. 1.793 chương 1.793 rốt cuộc tính cái gì? 6. Buổi tối, Đái Giai Ninh sau khi trở về có một ít mất ngủ. Nàng nằm ở trên giường cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng tưởng, tiểu tạp đối nàng có lẽ thật sự chỉ là ỉ lại mà thôi. Đái Giai Ninh cũng không có đem chuyện này nói cho sệ vịt cùng thanh dương, nàng coi như làm cái gì đều không có phát sinh quá. Ngay hôm sau, tiểu tạp vẫn cứ lại đây mang sói con nhóm chơi, hắn cũng như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, cái này làm cho Đái Giai Ninh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu tạp chỉ là buổi tối bất hòa bọn họ ở bên nhau ngủ, ăn cơm thời điểm vẫn là cùng bọn họ cùng nhau ăn. Buổi chiều, trong nhà lại chỉ còn lại có Đái gia Ninh cùng Tiểu tạp, Đái gia Ninh bởi vì ngày hôm qua sự tình nhiều ít còn sẽ cảm thấy có một ít xấu hổ, cho nên nàng liền nói đi bờ sông bơi lội, cũng ra ra môn. Đêm nay thời tiết cũng không có như vậy nhiệt, cho nên bờ sông thú nhân cũng không nhiều. Đái gia Ninh tìm một cái không có người địa phương hạ thủy, ở trong nước chậm gì gì mà du. Tuy rằng nàng nhìn qua như là thật sự cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, nhưng là kỳ thật nàng trong lòng vẫn là sẽ nhịn không được nghĩ nhiều. Nàng hiện tại chính mình ở chỗ này, nhưng thật ra cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đái giai ninh bơi trong chốc lát, ở bờ biển nghỉ ngơi, nàng lại luôn là cảm thấy chỗ tối có người đang xem nàng. Nàng nhìn nhìn một bên bụi cỏ, đứng dậy đi qua. Quả nhiên, bởi vì nàng tới gần, bên kia thảo đột nhiên lắc lư một chút. Tiểu tạc. Đái giai ninh kêu một tiếng. nàng cho rằng sẽ là tiểu tạp chính là đương nàng lột ra bên kia thảo đứng ở nơi đó có vẻ có một ít quấn bách lại không phải tiểu tạp đại giai ninh hơi hơi sửng sốt một chút ngươi là kia thú nhân nhìn đại giai ninh tựa hồ do dự một lát mới nói ta là bộ lạc thú nhân ta biết ngươi là tộc trưởng bạn nữ, nhưng là ta còn là thích ngươi ta có thể làm ngươi bạn nữ sao đại giai ninh chớp vài cái đôi mắt như thế nào chống rông nhiều một cái người theo đuổi kia thú nhân nhìn đại giai ninh Trên mặt mang theo vài phần chờ mong. Ngượng ngùng, ta không có lại tìm bạn lữ tính toán. Đái Giai Ninh nói, kia thú nhân trên mặt hy vọng thất bại, hắn cũng chưa từng có nhiều dây dưa, chỉ là nói, ta đã biết. Kia thú nhân lại nhìn vài lần Đái Giai Ninh, xoay người đi rồi. Đái Giai Ninh thấy kia thú nhân đi rồi, nàng liền lại lần nữa về tới bờ sông. Đái Giai Ninh ở bờ sông vẫn luôn cọ sát tới rồi chạm vạng mới về nhà, lúc này sẽ vịt bọn họ đều đã đã trở lại, trong nhà náo nhiệt lên. thanh dương cùng tiểu tạp ở vội vàng làm cơm chiều đái giai ninh đem chính mình ở bờ sông tẩy tốt quần áo lượng hảo bồi sói con chơi trong chốc lát bọn họ liền chuẩn bị ăn cơm nghe nói hôm nay có bộ lạc thú nhân cùng ngươi thổ lộ trên bàn cơm thanh dương đột nhiên nói đái giai ninh sửng sốt một chút theo bản năng mà nhìn thoáng qua tiểu tạp lúc sau nàng đột nhiên nhớ lại buổi chiều bờ sông cái kia thú nhân nàng gật gật đầu nói ân ta đã cự tuyệt hán. án xê vít buổi chiều mang theo sói con ra bộ lạc Cho nên hắn cũng không biết, hắn vừa nghe, lông mày hơi hơi một trọn. Đái gia ninh nhìn nhìn Sẹ vịt, cười cười, gắp một miếng thịt ngăn chặn hắn muốn nói nói. Đái gia ninh quá hiểu biết Sẹ vịt, cho nên nàng đã đoán được Sẹ vịt muốn nói cái gì. Sẹ vịt ngô một tiếng, đem thịt tan đi xuống, nhưng thật ra thật sự cái gì đều không có nói. Thanh Dương cười cười, cũng không nói gì thêm. Chỉ là một bên sói con thầy đái gia ninh uy Sẹ vịt tan thịt, bọn họ liền cũng tiến đến đái gia ninh bên người. Một đám ngẩng cổ hướng Đái Giai Ninh muốn ăn thịt. Đái Giai Ninh sủng nịch mà cười cười, một người cho bọn hắn gấp một hối. 1.794 chương 1.794 rốt cuộc tính cái gì? 7. Ta cũng muốn. Đái Giai Ninh uy xong rồi sói con, ngồi ở Đái Giai Ninh bên người tiểu tạp cũng cười tủm tỉm mà đem đầu thấu lại đây. Đái Giai Ninh sửng sốt một chút, nàng thấy sẻ vịt cùng thanh dương cũng không có để ý, vì thế nàng cũng cấp tiểu tạp gấp một miếng thịt. Kỳ thật phía trước nàng cũng như vậy uy quá tiểu tạp. Chỉ là khi đó tiểu tạp còn không có thành niên. Tiểu tạp ngâm thịt, một bên nhìn đái dai ninh, một bên cười chậm rãi nhấm ướt. Không biết vì cái gì, đái dai ninh chỉ cảm thấy trên mặt hơi hơi có một ít nóng lên. Lúc sau một đoạn thời gian, hết thể như thường, hơn nữa điểu nhãi con phá sắc mà ra cũng làm đái giai ninh quên mất những cái đó phiền lòng sự tình. Đái dai ninh tổng cộng sinh ba cái trứng, này ba cái trứng một phu hóa, nàng một chút liền thành 7 cái nhãi con mâu thân. Đái dai ninh tưởng, nàng hẳn là cũng không cần sinh. Này đó nhãi con đã vậy là đủ rồi. Tiểu chân điểu vừa mới phu hóa thời điểm trên người mao còn không có trường nhiều ít, hơn nữa xương cốt cũng như là mềm giống nhau. Đái giai ninh đưa bọn họ đặt ở một cái trong rổ, sợ bọn họ nem tới. Tiểu chân điểu luôn là thích đều, bọn họ hiện tại ăn một ít thì nát, nhưng thật ra so sói con bất việc. Hiện tại mỗi ngày chiếu cố tiểu chân điểu, đái giai ninh lại bận rộn lên, người một công việc lu bù lên liền sẽ cảm thấy phong phú. Bọn họ khi nào có thể phi à, chờ bọn họ sẽ bay. Đến lúc đó ta liền có thể làm ta nhi tử mang theo ta bay. Đái giai ninh nhìn đã có thể chạy tiểu chân điểu, hỏi một bên thanh dương. Tiểu chân điểu tuy rằng có thể chạy, trên người mau cũng từng ngày nhiều lên, chỉ là bọn hắn vẫn là rất nhỏ, kia tiểu cánh nhìn qua cũng không lớn. Thanh dương cười cười, ngươi muốn đi nơi nào ta có thể mang ngươi đi, chờ bọn họ mang ngươi, phải đợi mấy năm. Đái giai ninh trông cằm nhìn chơi vui vẻ ba cái tiểu ra hỏa, trên mặt cũng mang theo ấm áp cười. Bất quá! Lại quá 2-3 tháng bọn họ hẳn là liền có thể bay. Thanh Dương lại nói. Kỳ thật Thanh Dương cũng không có dưỡng quá hài tử. Hắn biết giống nhau tiểu thú nhân đều là như vậy đại thời điểm có thể phi. Nhưng là giống như cũng yêu cầu phụ thân huấn luyện. đại giai ninh gật gật đầu. Chờ đến bọn họ sẽ phi thời điểm. Bọn họ nhất định cũng lớn lên hiểu chuyện rất nhiều. Chờ đến tiểu chân điểu ra sắc một tháng đại thời điểm. Bọn họ trên người Mao đã trưởng toàn. Lúc này bọn họ nhìn qua đã đáng yêu nhiều. Hơn nữa. Bọn họ đôi khi vô cánh còn có thể bay lên tới một đoạn ngắn khoảng cách. Chờ bọn họ hai tháng đại thời điểm, bọn họ đã thực cứng thật, Thanh Dương cũng bắt đầu huấn luyện bọn họ bay lượn. Bay lượn đối với bọn họ tới nói là thiên tính, chỉ là có Thanh Dương huấn luyện, bọn họ tiến bộ càng thêm mau. Không đến nửa tháng thời gian, bọn họ liền sẽ bay, hơn nữa phi thập phần hảo. Cho nên, từ bọn họ sẽ phi, đái Gia ninh liền cơ hồ rất ít ở thấp chỗ thấy bọn họ, mỗi lần thấy bọn họ không phải ở trên cây chính là ở nóc nhà. Bất quá, tiểu chân điểu sẽ bay đi, đái giai ninh liền lại nhàn xuống dưới. Sói con cùng tiểu chân điểu đều trưởng thành, bọn họ cùng phụ thân ở bên nhau thời gian liền nhiều lên. Hơn nữa, kỳ thật đái giai ninh cũng vẫn luôn là bị chiếu cố cái kia, nàng cũng không cần như thế nào đi chiếu cố nhãi con nhóm. Hôm nay, Đàng tiểu thi cùng ta lại đây xem đái giai ninh bọn họ, còn cho bọn hắn mang theo một ít tan. Ta nói ngươi như thế nào trong khoảng thời gian này đều không co qua đi, nguyên lai like là tiểu chân điểu ra xác hơn nữa đều sẽ bay a Đàm tiểu thi nhìn đứng ở trên cây kêu chim nhỏ, hướng bọn họ vây vây tay. Tiểu chân điểu không có gặp qua đàm tiểu thi cùng ta, nhưng là bọn họ cũng không sợ. Hơn nữa bọn họ cảm giác đến ra kia cũng là bọn họ người nhà, vì thế bọn họ liền bay lại đây, vây quanh đàm tiểu thi bay vài vòng. 1.795 chương 1.795 rốt cuộc tính cái gì? 8. Đúng vậy, có nhà bọn họ lại náo nhiệt lên. Đại giai ninh nói, đàm tiểu thi cười cười, nàng sơ sờ, sờ một con tiểu chân điểu, quả nhiên. Mặc kệ cái gì động vật đều là khi còn nhỏ đáng yêu nhất ta. Hơn nữa, nàng như vậy nhiều trong bọn trẻ cũng không có điều, phỏng trừng về sau cũng sẽ không có. Nhẹ nhẹ trước hai ngày đã trở lại, nàng cũng mang thai, hơn nữa giống như còn là nữ hải. Đái Giai Ninh nói. Đái Giai Ninh vừa nghe, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, thật sự à, nhẹ nhẹ thật đúng là lợi hại, đệ nhất thai chính là nữ hải. Chờ ngươi sinh nữ hải ngươi liền biết sinh hùng nhãi con cơ nào nhẹ nhàng. Đàm tiểu thi. Kỳ thật nàng vẫn là có một ít lo lắng nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ thân thể tố chất không thể so giai ninh, hơn nữa nàng đệ nhất thai vẫn là nữ nhi, nhất định sẽ tao một ít tội. Đàm tiểu thi nhớ tới phía trước chính mình tơ sống ti cùng giai ninh thời điểm, đó là so sinh hùng nhãi con đều thống khổ trải qua. Bất quá, bọn họ cũng không cần quá lo lắng, rốt cuộc bọn họ có tinh thạch. Chúng ta cũng chỉ là lại đây nhìn xem, ta và ngươi ba ba liền đi trở về, các ngươi có thời gian liền trở về ở vài ngày. Đàm Tiểu Thi cùng Đái Gia Ninh nói trong chốc lát lời nói, cũng chuẩn bị đi rồi. Đái Gia Ninh gật gật đầu, hảo, ta sẽ trở về, đến lúc đó cũng đi xem nhẹ nhẹ. Đàm Tiểu Thi lên tiếng, bị ta ôm lên, hai người liền bay đi. Nhẹ nhẹ hoài đích xác thật là nữ Hải bởi vì là đệ nhất thai, nàng hoài khởi dựng tới cũng vất vả rất nhiều. Ở nhẹ nhẹ mang thai bảy tháng thời điểm, nàng liền cùng huyện vũ về tới trên đảo nhỏ trụ, rốt cuộc vẫn luôn ở đáy biển ở cũng không phải quá hảo. Hơn nữa nhẹ nhẹ còn không phải đáy biển thú nhân. Đái Giai Ninh đi gặp quá vài lần nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ bụng so nàng mang thai thời điểm lớn hơn rất nhiều, nhìn qua cũng vất vả rất nhiều. Thời gian quá bay nhanh, đảo mắt liền đến nhẹ nhẹ sinh sản thời điểm. Đái Giai Ninh được đến tin tức lúc chạy tới, nghe nói nhẹ nhẹ đã sinh vài tiếng đồng hồ, nhưng là lại vẫn là không có sinh ra tới. Đàm tiểu thi rốt cuộc không phải bác sĩ, nàng sinh các nàng thời điểm cũng không có như vậy khó khăn, cho nên đàm tiểu thi cũng có một ít lo lắng. nhẹ nhẹ Không phải sợ, điều chỉnh hô hấp, đi theo bụng đau tiết tấu, hút khí, hơi thở, sau đó dùng sức. Đàm tiểu thi ở một bên cổ vũ nhẹ nhẹ, lúc này nhẹ nhẹ đã đau mồ hôi đầy đầu, bởi vì sợ nàng không có sức lực, cho nên tinh thạch cũng đã ăn hai viên. Nhẹ nhẹ đau nước mắt đều ra tới, bất quá nàng cũng không có kêu to, chỉ là cũng sẽ đau rên rỉ ra tiếng. Nàng vẫn là thực thanh tỉnh, hơn nữa thể lực cũng thực hảo, cho nên nàng vẫn luôn nghe đàm tiểu thi nói, chỉ hy vọng hài tử nhanh lên ra tới. Trong phòng đàm tiểu thi cùng đái Giai Ninh vây quanh nhẹ nhẹ vội không được, bên ngoài giống được cung cấp không được, đương nhiên nhất sốt ruột chính là huyễn vũ. Thanh dương vô vô huyễn vũ vay làm huyễn vũ thả lỏng một ít. Không cần lo lắng, sẽ không có việc gì, sinh thư nhãi con vốn dĩ liền khó khăn một ít. Hưu cũng ở một bên an ủi. Lúc ấy đàm tiểu thi tơ sống ti cùng Giai Ninh thời điểm bọn họ đều ở, tuy rằng là so sinh hùng nhãi con gian nan, nhưng là cũng sẽ không có vấn đề. huyễn vũ gật gật đầu, chỉ là vẫn cứ cau mày Trong phòng nhẹ nhẹ vẫn luôn đều không có ra tiếng kêu to, lúc này nàng lại đột nhiên hét to một tiếng, dọa huyên vũ tay đều run lên một chút. Như thế nào, Huyễn vũ cho rằng nhẹ nhẹ xảy ra chuyện gì, hắn về phía trước đi rồi vài bước, chỉ là hắn còn không có tới kịp đẩy cửa ra, liền truyền đến trẻ con vang dội khóc nỉ non thanh. Trẻ con tiếng khóc làm Huyễn vũ động tác lập tức dừng lại, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe miệng câu lên, chỉ là lại vẫn cứ nhịn không được có một ít hơi hơi run rẩy. 1796 chương 1796 rốt cuộc tính cái gì? 9. Đái Giai Ninh đẩy cửa ra đi ra, nàng hướng về phía Huyễn vũ lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, nói, sinh, mẹ con bình an, vào xem đi. Đái Giai Ninh nói xong, Huyễn vũ liền gấp không chờ nổi mà đi vào nhà ở. Nhẹ nhẹ nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm, chỉ là vẫn là có một ít mệt. Đàm tiểu thi đem trẻ con lau khô, dùng da thú bao lên, đặt ở nhẹ nhẹ bên người. Nhẹ nhẹ thấy huyên vũ, hướng về phía huyên vũ cười cười. Huyên vũ đi qua, hắn hôn hôn nhẹ nhẹ cái chán, có phải hay không rất mệt, buồn ngủ sao? Nhẹ nhẹ lắc đầu, ta ăn tinh thạch, cho nên cũng không có nhiều mệt. Ngươi nhìn xem chúng ta nữ nhi, có phải hay không lớn lên thực xấu a Nhẹ nhẹ lại nói, còn dùng ngón tay chạm chạm trẻ con nhăn rốn gió khuôn mặt nhỏ. Huyên vũ cười một chút, lúc này mới nhìn nhìn chính mình nữ nhi, nói, nơi nào xấu, cùng ngươi giống nhau đẹp. A. Ta liền trường như vậy xấu a Nhẹ nhẹ vừa nghe, hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Huyến vũ giúp nhẹ nhẹ sửa sang lại một chút tóc, biểu tình tràn đầy sùng địch. Trong nhà những người khác nhìn mắt hải tử sau liền sôi nổi đi ra ngoài, đem không gian để lại cho bọn họ một nhà. Bất quá mụ mụ nói nàng sẽ chậm rãi nở nở, có lẽ ta khi còn nhỏ cũng như vậy xấu đi. Nhẹ nhẹ cười nói, ngươi khi còn nhỏ mới không xấu đâu, bằng không ta cũng sẽ không bị ngươi mê hoặc. Huyến vũ nói, nhẹ nhẹ vừa nghe. mặt hơi hơi đỏ hồng. Lúc này tiểu gia hỏa đã không khóc, đang ngủ say, chút nào không biết chính mình bị mụ mụ ghét bỏ. Đái gia ninh lưu tại trong nhà giúp đỡ đàm tiểu thi cùng nhau chiếu cố nhẹ nhẹ cùng hai tử, thẳng đến nhẹ nhẹ ra trăng tròn nàng mới về nhà, mà trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều chỉ có nàng chính mình ở nhà trụ. Nay vẫn là đái gia ninh lần đầu tiên cùng bọn họ tách ra thời gian dài như vậy, hơn nữa trong lúc thanh dương cũng lại đây xem qua nàng vài lần, nàng có thể cảm giác thanh dương bọn họ là ở ngóng trông nàng về nhà đâu. Đái Giai Ninh một hồi về đến nhà, sói con cùng tiểu chân điểu cùng nhau nhào tới, nếu không phải nàng phía sau có thanh dương đỡ, nàng đều phải bị phát ngủ. Hảo hảo, đi ra ngoài đi chơi, không cần quấn lấy các ngươi mụ mụ. Sệ vị thấy đều không có chính mình địa phương, vì thế hắn liền vội vàng sói con cùng tiểu chân điểu. Cũng may sệ vị uy nghiêm ở bọn nhỏ chung vẫn là ở, cho nên nhãi con nhóm cùng Đái Giai Ninh hỗ động một lát liền chạy ra đi. Bọn nhỏ vừa đi, trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Xê vịt cười tủm tỉm mà đã đi tới, đem Đái Giai Ninh ôm vào chính mình trong lòng lực, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi, lại còn làm bộ chi kỳ hỏi, thế nào, ở nhà trụ thói quen sao? Thực Hảo A, ta đều không nghĩ đã trở lại đâu. Đái Giai Ninh cố ý nói, có phải hay không nhẹ nhẹ hài tử quá đáng yêu, cho nên ngươi không nghĩ đã trở lại. xe vịt cũng không có gì phản ứng, vẫn cứ cười tủm tỉm. Đúng vậy. Đái Giai Ninh nói, thực đáng yêu. Xê vịt tới gần Đái Giai Ninh bên hai. mang theo vài phần ái muội nói chúng ta đây cũng sinh một cái thư nhãi con đi như vậy ngươi liền có thể vẫn luôn mang theo nàng đại giai ninh vừa nghe liền biết sẻ vịt không ăn cái gì hảo tâm vì thế nàng cười ninh một chút sẻ vịt lỗ thai sẻ vịt lại cười vẻ mặt tái muội hắn cùng thanh dương nói thanh dương ngươi đi mang bọn nhỏ đi ra ngoài chơi một lát trễ chút trở về đại giai ninh vừa nghe vội từ sẻ vịt trong lòng ngực ra tới hoán hận nói liền biết ngươi đều là vai tâm tư ta muốn đi ra ngoài cùng bọn nhỏ chơi Nói, Đái Giai Ninh liền đã chạy đi ra ngoài. Thanh Dương nhìn xệ vịt, hơi hơi con con môi, cũng đi theo Đái Giai Ninh đi ra ngoài. Xệ vịt thiết một chút miệng, không có việc gì, không cần sốt ruột, dù sao còn có buổi tối đâu. 1797 chương 1797 rốt cuộc tính cái gì? 10. Đái Giai Ninh ra nhà ở, sói con nhóm chạy tới tiểu tạp sân, tiểu tạp tựa hồ cũng biết Đái Giai Ninh đã trở lại, vì thế Đái Giai Ninh vừa đến hắn sân, hắn liền ra tới. tiểu tạp cũng thời gian rất lâu không có nhìn thấy đái giai ninh nhìn thấy đái giai ninh khi hắn trên mặt rõ ràng mang theo vài phần vui sướng đái giai ninh hướng về phía tiểu tạp cười cười một tháng không thấy tiểu tạp tựa hồ so trước kia cường tráng một ít chỉ là không biết có phải hay không ảo giác đái giai ninh tổng cảm thấy tiểu tạp không chỉ có thành thục hắn giống như có vẻ càng thêm yêu nghiệt đặc biệt là hắn hướng về phía ngươi cười khi kia mặt mày phong tình thật sự làm người cảm thấy có một ít loá mắt giai ninh ngươi đã trở lại tiểu tạp nói Đái Giai Ninh sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Lần này trở về còn đi sao? Nhẹ nhẹ thư ngãi con có phải hay không cũng thực đáng yêu. Tiểu Tạp cười, mi mắt con con, trong ánh mắt như là có ngôi sao giống nhau. Đúng vậy, thực đáng yêu, ta lần này trở về tạm thời sẽ không đi rồi. Đái Giai Ninh cũng khẽ cười cười. Đái Giai Ninh cùng Tiểu Tạp nói nói mấy câu, sói con nhóm liền lại chạy, Đái Giai Ninh liền cũng đi theo sói con nhóm đi rồi. Sói con nhóm chạy đến một mảnh trong bụi cỏ. ở nơi đó cho nhau truy đuổi đùa giỡn, Đái Giai Ninh tìm một cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống, cảm thụ được lúc này ấm áp ánh mặt trời. Nàng ở nơi đó đại thời gian rất lâu, sau lại sói con nhóm chui vào trong bụi cỏ, nàng cũng không có đi tìm bọn họ. Bọn họ thường xuyên tới nơi này chơi, đối nơi này rất quen thuộc. Lúc này, Đái Giai Ninh nghe thấy có nói chuyện thanh càng ngày càng gần, nàng cũng không muốn nghe, chỉ là thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, căn bản không chịu khống chế mà hướng nàng lỗ hai bên trong toàn. Thanh âm là từ bụi cỏ mặt sau truyền đến hình như là một nam một nữ tiểu tạp người rốt cuộc khi nào cùng ta kết lữ a đó là một cái giống cái thanh âm hơn nữa có thể nghe ra nàng trong thanh âm mang theo vài phần ngượng ngùng cùng sung sướng đại giai ninh sửng sốt một chút tiểu tạp chẳng lẽ tiểu tạp đã tìm được bạn lữ không nóng nảy quả nhiên lúc sau thanh âm xác thật là tiểu tạp chính là chính là ta động dục kỳ mau tới rồi ta tưởng Ta tưởng chúng ta năm nay liền có thể thêm một toa hổ ly nhai con. Rồng cái nói, hiển nhiên, nàng là tưởng mau chóng cùng tiểu tạp kết lữ. Sau một lúc lâu, nghe thấy tiểu tạp nói, cái này không cần xuất ruột, hơn nữa ta vừa mới thành niên, còn không nghĩ sớm như vậy kết lữ. Lặng im một lát, kia rồng cái mang theo vài phần trần trờ nói, tiểu tạp, ngươi thật sự thích ta sao? Chính là vì cái gì ta không cảm giác được ngươi thích ta đâu. Lúc sau, lại là một trận an tĩnh. Đái giai ninh tựa hồ đều cảm giác được kia giống cái trong lòng thấp thỏng. Mà lại nghe thấy tiểu tạp nói, có lẽ, ngươi cảm giác là chính xác. Đái giai ninh hơi hơi mở to con ngươi, nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ tựa hồ đã ở chung thật lâu, chính là tiểu tạp tại sao lại như vậy nói đi. Quả nhiên, kia giống cái ngữ điệu mang theo vài phần hơi hơi run rẩy, nếu, nếu ngươi không thích ta, kia vì cái gì, vì cái gì muốn. Ta lúc trước liền nói, ta chỉ là tưởng thực thử một lần, là chính ngươi đồng ý. tiểu tạp nói hắn ngữ điệu lúc này mang theo vài phần lạnh lùng lạnh nhạt giống cái lại lần nữa trầm mặc hảo hôm nay liền đến đây thôi nếu ngươi tưởng kết thúc chúng ta hiện tại liền có thể kết thúc sau một lúc lâu tiểu tạp tiếp tục nói ta giống cái có một ít do dự hiển nhiên nàng thập phần không tha không chúng ta chúng ta không cần sốt ruột kết lữ hết thể đều nghe ngươi Kia giống cái nói tiểu tạp khẽ ử một tiếng lúc sau liền nghe thấy bọn họ đi xa tiếng bước chân 1798 chương 1798 cùng nhau đi đến trung điểm. 1. Đái Giai Ninh ở nơi đó ngồi yên thời gian rất lâu, thẳng đến sói con nhóm chơi một vòng trở về, dùng thân mình cùng cùng nàng, nàng mới lấy lại tinh thần, đứng dậy cùng bọn họ trở về nhà. Buổi tối, tiểu tạp vẫn là cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, hắn nhìn qua vẫn cứ cùng phía trước giống nhau, chỉ là Đái Giai Ninh lại tổng cảm thấy hắn nơi nào bất đồng. Tuy rằng hắn thành thục một ít, nhưng là hắn hành vi ở đáy giai ninh trong mắt vẫn là thập phần ấu trĩ. Hơn nữa, nàng trong lòng còn có một ít nhàn nhạt thất vọng. Tiểu tạp giống như ở lấy cảm tình coi như cho đua, hắn cách làm, có chút giống hiện đại những cái đó hoa tâm công tử ca. Rõ ràng ở đoạn cảm tình này hắn căn bản là vô dụng tâm, chính là đối phương cũng đã dùng tâm, hơn nữa lần nữa thoái nhượng. Tuy rằng này hết thể là cái kia giống cái chính mình lựa chọn, nhưng là không thể phủ nhận, hắn hành vi đã đối cái kia giống cái tạo thành thương tổn. tiểu tạp như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu nơi này giống được không phải phần lớn đều đối cảm tình thực chuyên nhất sao cho nên ăn cơm thời điểm đái giai ninh vẫn luôn có một ít thất thần ăn cơm ăn đến một nửa đái giai ninh vẫn là nhịn không được nàng làm bộ tùy ý hỏi tiểu tạp trong bộ lạc phía trước theo đuổi ngươi những cái đó giống cái thế nào liền không có ngươi thích muốn ở chung nhìn xem sao tiểu tạp ngẩng đầu nhìn về phía đái giai ninh trong ánh mắt vẫn cứ một mảnh trong suốt không có hắn cười lắc lắc đầu Đái Giai Ninh mày hơi hơi túc một chút, tiếp theo nàng như là hiểu rõ địa điểm một chút đầu. Bọn họ tiếp tục ăn cơm, Đái Giai Ninh cũng cùng bọn họ có một câu không một câu mà nói chuyện. Tiểu tạp cùng nàng nói dối. Bởi vì tiểu tạp lời nói dối, Đái Giai Ninh cảm thấy chính mình tâm càng thêm trầm trọng. Giai Ninh, ngươi suy nghĩ cái gì? Thanh Dương thấy Đái Giai Ninh lại thất thần, hắn cười ở Đái Giai Ninh trước mặt cơ quơ tay. Mấy ngày nay ngươi luôn là thất thần, là có cái gì tâm sự sao? Thanh Dương lại nói. Đái Giai Ninh lấy lại tinh thần, cười lắc lắc đầu, nói, không có, chỉ là có lẽ là vừa từ trong nhà trở về, có một ít tưởng niệm mụ mụ cùng nhẹ nhẹ bọn họ. Thanh Dương ôn hòa mà cười, này có cái gì khó, chờ thêm mấy ngày ta mang người trở về. Hảo! Đái Giai Ninh cười nói, nàng hơi hơi rũ xuống con người, kỳ thật, nàng vừa mới suy nghĩ tiểu tạp sự tình. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn suy nghĩ tiểu tạp sự tình. Bởi vì nàng hiện tại ở tiểu tạp sự tình thượng nhiều thả vài phân lực chú ý. cho nên nàng lại gặp qua một lần tiểu tạp cùng cái kia giống cái ở bên nhau lần này nàng thấy rõ cái kia giống cái bộ dáng cái kia giống cái chính là phía trước cấp tiểu tạp đưa hoa giống cái nàng lần này là thấy cái kia giống cái đi tìm tiểu tạp có lẽ phía trước cái kia giống cái cũng tới đi tìm tiểu tạp chỉ là đại gia liền tính thấy cũng chỉ là cho rằng cái kia giống cái ở theo đuổi tiểu tạp nhưng là kỳ thật thượng bọn họ đã có thể nói là ở bên nhau có lẽ nơi này thú nhân chỉ có kết lữ mới tính ở bên nhau Nhưng là ít nhất bọn họ đã có thể xem như nam nữ bằng hữu quan hệ. Đảo mắt lại qua mấy ngày, mấy ngày nay đái giai ninh không có lại nhìn thấy cái kia giống cái. Hôm nay buổi tối, tiểu tạp không biết vì cái gì chưa từng có tới cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, đái giai ninh liền qua đi tìm tiểu tạp. Nàng gõ gõ cửa phòng, bên trong không có tiếng vang, đái giai ninh cho rằng tiểu tạp không ở nhà, nàng xoay người phải đi, lại nghe thấy bên trong có một ít tiếng vang. Đái giai ninh dừng bước chân, chẳng lẽ là có tiểu động vật vào phòng. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng bên trong đi vào, chỉ là nàng vừa mới hướng bên trong đi rồi vài bước, liền đột nhiên cứng lại rồi. 1799 chương 1799 cùng nhau đi đến trung điểm, 2. Trong phòng mặt có người, hơn nữa vẫn là hai người. Tiểu tạp lúc này chính để ở kia giống cái trên người, hắn che lại kia giống cái miệng, Hai người đều là vẻ mặt kinh hoảng mà nhìn đái Giai ninh. Đái Giai ninh ở nơi đó sửng suốt một lát, đột nhiên hồi qua thần. Nàng có một ít xấu hổ mà xoay người, nói, ta tới tìm ngươi ăn cơm, còn tưởng rằng ngươi không ở nhà. Ta nghe thấy trong phòng có thanh âm mới tiến vào nhìn xem, chỉ là, tiểu tạp, ngươi đã có bạn lữ cũng không cần gạt đại gia. a Đại giai ninh tận lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên tùy ý, lại còn có mang theo vài phần vui đùa ý vị. Nàng không phải bạn lữ của ta. Ở đại giai ninh nói chuyện thời điểm, tiểu tạp đã từ trên giường xuống dưới, hắn đi đến đại gia ninh trước mặt, nhìn đại gia ninh, nói, Nàng không phải bạn lữ của ta." Đại Gia Ninh ngẩng đầu, "Bọn họ vừa mới đều như vậy, chẳng lẽ hắn còn không nghĩ thừa nhận? Chẳng lẽ, hắn không chỉ có là du hí nhân gian trình độ, hắn còn tới rồi nhân tra trình độ." Đại Gia Ninh trong lòng có một cổ tức giận dần dần, dần bốc lên lên, trên mặt nàng biểu tình cũng biến lạnh vài phần. "Không phải bạn lữ? Tiểu Tạ, ngươi như thế nào có thể tùy tiện đùa bỡn những người khác cảm tình? Các ngươi phía trước cũng đã ở bên nhau, không phải sao?" Đại Gia Ninh nói. Tiểu tạp sửng sốt một chút, hắn bắt lấy Đái Giai Ninh bả vai, ngươi đã biết. Là, ta biết. Đái Giai Ninh giật giật, muốn tránh thoát tiểu tạp tay, chính là tiểu tạp hơi hơi tăng lớn vài phần lực đạo, vẫn luôn đều không có bung ra. Giai Ninh, không phải ngươi tưởng như vậy, ta chỉ là cùng nàng ở chung nhìn xem, chúng ta cái gì đều không có phát sinh quá. Tiểu tạp nói, hảo, ngươi không cần phải cùng ta giải thích, ngươi hẳn là cùng nàng giải thích, ta chỉ là đối với ngươi quá thất vọng rồi. Đái giai ninh nói. Nói xong, nàng liền dùng lực đạo, đem tiểu tạp tay từ chính mình trên vai lấy ra, sau đó bước nhanh ra nhà ở. Đái Giai Ninh vẫn luôn đem tiểu tạp coi như nàng người nhà, tiểu tạp ở nàng trong lòng vẫn luôn là hảo hải tử. Cho nên, nàng là thật sự cảm thấy thất vọng. Tiểu tạp sửng sốt một chút, tiếp theo nhanh chóng đuổi theo, hắn một phen giữ chặt đái Giai Ninh, đem đái Giai Ninh ôm vào trong ngực. Giai Ninh, ngươi nghe ta nói, chúng ta thật sự cái gì đều không có phát sinh, vừa mới ta chỉ là không nghĩ làm ngươi thấy hiểu lầm. cho nên mới không có ra tiếng. Sau đó nàng không cẩn thận đánh một cái hắt xì, ta nhất thời sốt ruột mới bưng kín nàng miệng, thật sự chỉ là như vậy. Tiểu Tạp vội vàng nói, Đại Gia Ninh tránh bài cái, lần này tiểu Tạp ôm thực lao, kỳ thật tiểu Tạp là có một ít sợ hãi. Vừa mới Đái Gia Ninh biểu tình thật sự thực làm hắn sợ hãi, hắn cảm giác, hắn tựa hồ thật sự làm chuyện sai lầm. Đại Gia Ninh đẩy tiểu Tạp, lúc này tiểu Tạp thân thể tựa hồ cứng đờ một chút. Đại Gia Ninh cũng ngừng lại. Nàng cảm giác được nàng phía sau có người Buông ra Là Sệ vịt thanh âm Tiểu tạp buông ra đái gia ninh Đái gia ninh xoay người Quả nhiên lúc này Sệ vịt biểu tình thập phần khó coi Mà lúc này cái kia giống cái cũng đi ra Nàng xác mặt một mảnh trắng bệnh Nàng nhìn tiểu tạp Nói nàng mới là ngươi thích giống cái Phải không Tiểu tạp nhìn nhìn đái gia ninh Thực trịnh trọng gật đầu Kia giống cái khóc ra tới Nàng che lại miệng mình không cho chính mình khóc thành tiếng Sau đó khóc lóc chạy Đại giai ninh ninh mi, chỉ cảm thấy hiện tại tình hình thật là không song thấu. Xe viết hướng bên này đã đi tới, hắn đem Đại giai ninh kéo đến chính mình phía sau, hắn nhìn tiểu tạp ánh mắt cũng biến cùng phía trước không giống nhau. 1.800 chương 1.800 cùng nhau đi đến trung điểm. 3. Ta hy vọng ta hôm nay thấy đều là giả, ta cũng hy vọng ngươi cho là như vậy. Xe nhìn tiểu tạp, mặt vô biểu tình địa đạo. Tiểu tạp trên mặt cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, hắn nhìn thẳng xe vị, nói, ta thích giai ninh. Đây là sự thật, hơn nữa, ta sẽ nỗ lực làm nàng tiếp thu ta. xe vịt mày ninh một chút. Tuy rằng phía trước tiểu tạp cũng luôn là thích cùng hắn đối nghịch, nhưng là khi đó hắn vẫn luôn đem hắn coi như hài tử, cho nên cũng không có cùng hắn thật sự so đo quá. Chính là lần này, hắn lại hơi hơi nheo nheo mắt, mang theo vài phần cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi những lời này, bằng không, ngươi cũng không cần ở chỗ này đãi. Tiểu tạp chọn một chút mi. Đái giai ninh lôi kéo xẻ vịt cánh tay, nói, Không cần sinh khí, Tiểu Tạp hắn còn nhỏ, hắn đối cảm tình của ta kỳ thật chỉ là ý lại, hắn còn không hiểu cái gì là chân chính cảm tình. Ta hiểu, hơn nữa ta đối với ngươi cảm tình căn bản không phải cái gì ỷ lại. Tiểu Tạp nói, ngươi hiểu, nếu ngươi biết cái gì là cảm tình, như vậy ngươi vì cái gì đùa bỡn những người khác cảm tình. Đại Giai Ninh nói, nàng thanh âm cũng mang theo vài phần sắc bén. Tiểu Tạp nhìn Đại Giai Ninh, nói không ra lời. Hảo, chúng ta trở về đi. Làm chính hắn suy nghĩ một chút đi. Đái gia ninh lôi kéo sẻ vịt cánh tay, nàng không nghĩ đem sự tình làm cho như vậy nghiêm trọng. Sẻ vịt nhìn nhìn tiểu tạp, rốt cuộc cùng đái gia ninh đi rồi. Mà tiểu tạp vẫn cứ đứng ở trong viện, hắn nhìn đái dai ninh bóng dáng, nhẹ giọng nói, chính là bởi vì ta tưởng chứng minh chính mình thích ngươi, cho nên mới nghĩ cùng mặt khác giống cái thử một lần, ta cũng muốn biết, giống cái đều thích cái dạng gì giống được. Hơn nữa, ta thật sự chưa từng có nghĩ tới cùng nàng ở bên nhau. Tiểu tạp ở trong lòng nói, chính là, những lời này hắn chỉ có thể nói cho chính mình nghe. Trở về nhà, xe vịt vẫn cứ mang theo tức giận. Đái Gia ninh nhẹ giọng khuyên xe vịt, nói, hảo, không cần sinh khí, cũng không cần cùng hắn so đo. Hắn mới vừa thành niên, hắn chỉ là cùng chúng ta ở bên nhau thời gian dài, không hiểu cái gì là chân chính cảm tình, cho nên mới sẽ có hiện tại ảo giác. Xe vịt lôi kéo đái giai ninh tay, xả một chút khỏe môi, nói, ta biết, ta cũng sẽ không cùng hắn so đo. Đại Giai Ninh cười cười, biểu tình mang theo vài phần nhẹ nhàng. Kỳ thật Đại Giai Ninh vẫn là có một ít lo lắng sẽ vịt sẽ đem tiểu tạp đuổi ra đi, tuy rằng tiểu tạp đã thành niên, nhưng là nếu là làm chính hắn một người ở bên ngoài sinh hoạt, Đại Giai Ninh vẫn là sẽ lo lắng. Chính là, chuyện này nếu là lại chuyển biến xấu đi xuống, nói không chừng tiểu tạp thật sự sẽ bị đuổi ra đi cũng nói không chừng. Cũng may, xe vịt cũng không có nhắc lại chuyện này, chỉ là tiểu tạp từ ngày đó về sau thời gian rất lâu đều không có lại qua đây. Hôm nay, Tiểu Tạp rốt cuộc lộ diện, hắn tới tìm Đái Giai Ninh. Đái Giai Ninh trong lòng vẫn là một ít buồn trồn, nàng không biết Tiểu Tạp có phải hay không đã suy nghĩ cẩn thận. xe vịt cũng không có đem kia chuyện nói cho Thanh Dương, cho nên Thanh Dương vẫn luôn cũng không biết chuyện này. Giai Ninh, ta nghĩ kỹ. Ta biết ta phía trước làm sự tình không đúng, cho nên ta đã cùng nàng nói tạ tội, nàng cũng tha thứ ta, ta cùng nàng đã không có bất luận cái gì quan hệ. Tiểu Tạp nói, Đại Giai Ninh vừa nghe, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi biết liền hảo, biết sai có thể sửa cũng thực không tồi. Đái Giai Ninh nói, tiểu tạp cười cười, quả nhiên, hắn làm như vậy là đúng. Chỉ là, hắn nói tiếp, chính là, ta càng muốn cùng ngươi nói chính là, ta tin tưởng, ta đối với ngươi cảm tình không phải ủy lại, ta thích ngươi, là thuần toái thích, hơn nữa, ta sẽ không từ bỏ. 1.801 chương 1.801 cùng nhau đi đến trung điểm. 4. Tư tiểu tạp lần trước làm cho cả nhà mặt cùng Đái Giai Ninh thông báo, đã qua đi ba ngày. Ngày đó, Tiểu Tạp hành động đem Đái Giai Ninh hoảng sợ, cũng làm Thanh Dương thập phần giật mình. sệ vịt phía trước đã biết, cho nên sệ vịt nhưng thật ra nhất chấn định cái kia. Nay ba ngày, Tiểu Tạp vẫn luôn không có xuất hiện. Chỉ là Đái Giai Ninh trong lòng nhưng vẫn thực thấp vọng ngày đó Tiểu Tạp nói xong những lời này đó liền đi rồi, nàng có một loại cảm giác, Tiểu Tạp còn sẽ qua tới. Tuy rằng ngày đó Thanh Dương cùng sệ vịt đều không có nói cái gì. Nhưng là từ hai ngày này sói con cùng tiểu chân điệu đều không có đi tìm tiểu tạp có thể thấy được tới, xe vít cùng thanh dương đối tiểu tạp vẫn là có một ít khúc mắc Đái Giai Ninh đã nghĩ kỹ rồi tái kiến tiểu tạp khi cùng lời hắn nói, chính là tiểu tạp luôn là có thể cho nàng lơ đãng một kích. Hôm nay buổi tối, bởi vì muốn trời mưa, thời tiết thập phần oi bức, Đái Giai Ninh liền đi bờ sông giặt sạch một cái tắm, cầm tẩy tốt quần áo giống trong nhà đi. Vốn dĩ nàng là cùng sói con nhóm cùng đi, chỉ là sói con nhóm ở nàng trước mặt chạy xa vì thế cũng chỉ dư lại nàng chính mình. Đái Giai Ninh không nghĩ tới trong bộ lạc sẽ không an toàn, hơn nữa nàng cũng vẫn luôn thất thần, cho nên ở nàng trải qua một bụi cỏ khi, nàng bị một cái đột nhiên lực đạo cấp tốn vào trong bụi cỏ. Đái Giai Ninh cả kinh, nàng theo bản năng mà muốn kêu cứu, chính là một con bàn tay to cũng đã bưng kín nàng miệng. Là ta, một cái quen thuộc rồi lại mang theo vài phần xa lạ thanh âm ở Đái Giai Ninh bên thai văng lên. Đái Giai Ninh lúc này mới hướng bắt chính mình người nhìn lại, quả nhiên. Đó là chính là tiểu tạp. Đái giai ninh âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng vô vô tiểu tạp tay, làm tiểu tạp buông ra chính mình. Tiểu tạp quả nhiên đem che lại đái giai ninh miệng tay cấp thả xuống dưới, chỉ là, hắn ôm đái dai ninh vòng eo tay lại đột nhiên căng thẳng, mà tiếp theo, đái giai ninh liền cảm thấy có ấm áp hô hấp phun ở chính mình cổ chỗ. Đái giai ninh thân mình cứng đờ, mày nhữ lại, tiểu tạp lúc này cùng chính mình tư thế quá mức thân mật, làm nàng thập phần không thích ứng. Tiểu tạp, buông ta ra đái giai ninh trầm giọng nói nàng thanh âm cũng không lớn nhưng là lại tràn ngập uy nghiêm giai ninh cùng ta kết lữ tiểu tạp lại vẫn cứ không có buông ra đái giai ninh hắn dán nàng sau cổ trong thanh âm mang theo một ít tình dục hơi thở đái giai ninh thân mình hơi hơi dừng một chút nàng ngay từ đầu liền cảm thấy hôm nay tiểu tạp có một ít kỳ quái lúc này nàng mới biết được hắn nơi nào không giống nhau không chỉ là hắn thanh âm hắn cả người đều tràn ngập nồng đậm giống được cùng chiếm hữu hơi thở tiểu tạp Người trước buông ta ra, có chút lời nói ta muốn cùng ngươi nói. Đái Giai Ninh làm chính mình chấn định, lúc này nàng còn cảm thấy tiểu tạp là sẽ không đối nàng thế nào. Chỉ là, tiểu tạp cực nóng bàn tay to cũng đã sờ hướng về phía nàng váy, mà hắn cũng hôn môi nàng tóc. Đái Giai Ninh chỉ cảm thấy trên người lông tơ đều lập lên, tiểu tạp như thế nào có thể như thế không tôn trọng nàng. Đái Giai Ninh chảo một cái đã bắt được tiểu tạp tay, hơi hơi dùng vài phần lực đạo, tiểu tạp, đừng làm ta đối với ngươi lại lần nữa thất vọng. Tiểu tạp ngừng một chút, hắn hơi hơi rời đi Đái Giai Ninh thân thể, đem Đái Giai Ninh thân thể xoay lại đây, cùng hắn mặt đối mặt. Hắn nhìn Đái Giai Ninh, ánh mắt cũng thập phần cực nóng. Tiểu tạp, ngươi vẫn luôn là ta đệ đệ. Đái Giai Ninh nói. Tiểu tạp đôi mắt hơi hơi mị mị, hắn nhìn Đái Giai Ninh môi đỏ, cầm lòng không đậu mà túi xuống thân, muốn hôn lên đi. Đái Giai Ninh con ngươi lạnh lùng, đáy mắt mang theo nồng đậm thất vọng cùng phẫn nộ. 1802 chương 1802 cùng nhau đi đến trung điểm, Nam. Tiểu tạp mặt khoảng cách nàng càng ngày càng gần, đái giai ninh cũng không có động, thẳng đến tiểu tạp môi liền phải hôn lên nàng khi, đái giai ninh nâng lên tay, không chút do dự đánh đi xuống. Lần này cũng không nhẹ, tiểu tạp bởi vì nàng động tác mà ngây ngẩn cả người. Tiểu tạp nhìn đái giai ninh, con ngươi cảm xúc mấy phen biến hóa, cuối cùng, hắn đột nhiên xoay người chạy. Đái giai ninh tuy rằng vẫn luôn thực chấn định, nhưng là tay nàng lại ở hơi hơi run rẩy. Nàng có thể hay không đánh quá độc ác? Tiểu tạp hắn còn chỉ là một cái hài tử. nàng nắm tay gắt gao nắm lấy, không, nàng biết, nàng đánh cũng không sai. tiểu tạp thích nàng nàng cũng không phản cảm, chính là hắn như vậy không tôn trọng nàng, lại là nàng không thể chịu đựng. nàng hẳn là làm tiểu tạp biết, hắn vừa mới hành động là không đúng. đại giai ninh tại chỗ đứng đó một lúc lâu, rốt cuộc thở dài một hơi, nhặt lên quần áo của mình trở về nhà. mà bên kia, tiểu tạp vẫn luôn ở mặt cỏ chạy như điên, hắn như là một đầu phát điên yêu, chỉ là không hề mục đích địa nhanh chóng điên cuồng mà đánh chạy. sau lại. Thẳng đến hắn chạy bất động, hắn mới lập tức dừng lại, ngồi quỳ ở trên cỏ. Mồ hôi theo hắn trắng non gương mặt chảy xuống, hắn thở phì phò. Sau một lúc lâu, hắn che lại chính mình mặt, có giọt nước từ hắn chỉ gian rơi xuống, dừng ở trên cỏ, biến mất không thấy. Từ ngày đó buổi tối đã trải qua kia chuyện, đái giai ninh có rất dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy tiểu tạp, tuy rằng ngày đó nàng là thật sự sinh khí, nhưng là nàng vẫn là có một ít lo lắng tiểu tạp. Mấy ngày nay, nàng bắt đầu có tiểu tạp tin tức, lại không phải cái gì tin tức tốt. Nàng nghe trong bộ lạc thú nhân nói, tiểu tạp trong khoảng thời gian này đã cùng trong bộ lạc vài cái giống cái ở bên nhau, hơn nữa thời gian đều không dài, cho nên này đã dẫn tới rất nhiều giống được bất mãn cùng với giống cái thương tâm. Mà liên ở vừa mới, nàng nghe nói, tiểu tạp muốn cùng một cái giống cái kết lữ. Đái giai ninh xứng sở ở nơi đó, tiểu tạp thật sự muốn cùng mặt khác giống cái kết lữ. Chính là vì cái gì nàng tổng cảm thấy chuyện này không quá bình thường. Mà lúc này, cách đó không xa, Tiểu tạp trong viện tắt truyền ra một trận kêu la cùng khóc tiếng la. Đái Gia ninh hướng bên kia nhìn lại, hình như là có một cái giống cái lại đây tìm tiểu tạp. Hơn nữa các nàng một đám không phải mắng mặt đỏ thai hồng chính là khóc mặt đỏ thai hồng. Hiển nhiên, các nàng chính là phía trước cùng tiểu tạp ở bên nhau giống cái. Đại Gia ninh biết tiểu tạp thực chịu giống cái hoang nền. Chính là hắn như thế nào có thể như vậy đùa bỡn những người khác cảm tình đâu. Lúc này, bởi vì những cái đó giống cái âm mỹ, tiểu tạp từ trong phòng ra tới, chỉ là... Hắn tuy rằng cười, đáy mắt lại không có bất luận cái gì độ ấm. Hắn hướng Đái Gia Ninh bên này nhìn lại đây, Đái Gia Ninh cũng chính nhìn hắn, chỉ là hắn chỉ là nhìn thoáng qua Đái Giai Ninh liền khinh phiêu phiêu mà thu hồi tầm mắt, cùng kia mấy cái giống cái nói gì đó. Lúc sau, kia mấy cái giống cái khóc kêu lớn hơn nữa thanh, chỉ là tiểu tạp lại hoàn toàn không để ý tới, không chút nào để ý mà đi rồi. Đái Gia Ninh trở về nhà ở, nàng cảm thấy, tiểu tạp là thật sự thay đổi, cũng có lẽ... Là nàng từ lúc bắt đầu liền không hiểu biết hắn Khả năng, tiểu tạp vẫn luôn chính là như vậy Chỉ là là nàng hy vọng tiểu tạp trở thành một cái thiện lương giống được Mà không phải lúc trước cái kia bướng bình thô bạo hắn Đái Giai Ninh đột nhiên thấy rõ sự thật Có lẽ là nàng vẫn luôn hy vọng tiểu tạp trở thành cái dạng gì người Loại cảm giác này giống như là một cái tỉ tỉ đối đệ đệ mong đợi, Chính là, có một số việc, căn bản là không phải nàng có thể tả hữu Về sau, tiểu tạp sự tình, nàng sẽ không lại quảng Tưởng khai về sau, Đại Giai Ninh cảm thấy bình thường trở lại rất nhiều, nàng sinh hoạt cũng chỉ là mỗi ngày cùng bọn nhỏ chơi chơi, cùng lão công nhóm cãi nhau ở mỹ, nhật tử đơn giản lại hạnh phúc. 1803 chương 1803 cùng nhau đi đến trung điểm. 6. Bởi vì Đại Giai Ninh tưởng khai, cho nên nàng mấy ngày nay cũng không hề đi quan tâm tiểu tạp tin tức, đến nơi hắn có hay không cùng mặt khác giống cái kết lữ nàng cũng hoàn toàn không biết. Chỉ là... ngẫu nhiên vẫn là có thể nghe thấy có mấy cái giống cái đi tiểu tạp trong việc náo đó là nàng không muốn nghe thấy đều rất khó sự tình hôm nay lại có mấy cái giống cái tới tìm tiểu tạp khóc náo đái giai ninh ở trong phòng đều nghe rõ ràng chỉ là giống nhau những cái đó giống cái đều sẽ khóc náo một trận mà hôm nay không biết vì cái gì đột nhiên liền đình chỉ đái giai ninh chỉ là hơi hơi nâng một chút đầu liền tiếp tục phùng trên tay quần áo hôm nay tựa hồ không quá giống nhau buổi tối bọn họ người một nhà ăn cơm Trời tối sau bọn họ liền thu thập một chút chuẩn bị ngủ chỉ là đái gia ninh vừa mới nằm xuống tiểu tạp liền vọt tiến vào bọn họ đều sửng sốt một chút sói con phát ra một tiếng nghi hoặc mà tiếng ơ. xe vịt đứng dậy có chút để phòng mà nhìn có một ít điên khùng tiểu tạp tiểu tạp lại trực tiếp đem ánh mắt đặt ở đái gia ninh trên người sau đó hắn đi bước một hướng đáy gia ninh đi qua xe vịt ngăn ở đái gia ninh trước mặt lo lắng tiểu tạp làm ra cái gì đối đáy gia ninh bất lợi sự tình. tiểu tạp ở mép giường ngừng lại Hắn nhìn Đái Gia Ninh, đáy mắt mang theo vài phần điên cuồng. Vì cái gì không được, ngươi nói cho ta vì cái gì không được. Tiểu Tạp nhìn Đái Giai Ninh một lát, hắn gầm nhẹ ra tiếng, như vậy giống như là một đầu vây thú. Đái Gia Ninh có một ít khó hiểu, nàng cho rằng Tiểu Tạp là hỏi vì cái gì không thể cùng hắn ở bên nhau sao. Tiểu Tạp giống Đái Gia Ninh vươn tay, bởi vì sự tình lần trước, Đái Gia Ninh cũng theo bản năng về phía sau rụt một chút. Tiểu Tạp tay dừng lại, trong ánh mắt mang theo vài phần bị thương cùng tự dễ cười Quả nhiên, ta còn là không đáng bị ái sao. Tiểu tạp nói, lần này hắn thanh âm nhẹ rất nhiều, nghe đi lên mang theo vải phần chua sót. Người uống rượu. Đái giai ninh trong lòng cũng có một ít khó chịu, nàng xoa xoa xệ vịt cánh tay, làm xệ vịt không cần quá khẩn trương. Tiểu tạp lại không trở về đái giai ninh nói. Chính là, trên người hắn dày đặc mùi rượu cũng đã chứng minh rồi hết thảy. Ta cho rằng, ta sẽ cùng ta ba ba bất đồng. Hắn dùng ái làm lấy cớ, thương tổn ta mụ mụ. nhưng là kỳ thật kia chỉ là là hắn chiếm hữu dục ở quậy phá. Ta cho rằng ta cùng hắn bất đồng, nhưng ta còn là thương tổn ngươi. Ta sợ hãi thương tổn ngươi, ta không nghĩ thương tổn ngươi, chính là vì cái gì người khác không được. Giai Ninh, ta không nghĩ mất đi ngươi, càng là cùng người khác ở bên nhau, ta càng là phát hiện, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, là cái gì quan hệ lại có cái gì phân biệt. Tiểu tạp nói đức quãng, nói không phải thực nối liền, chính là đái Giai Ninh lại nghe kinh hãi. Nàng đột nhiên liền minh bạch tiểu tạp sở hữu mâu thuẫn cùng thống khổ. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước ở sa mạc khi, Phạn Ly nói, tiểu tạp phụ thân giết hắn mâu thân, sau đó phụ thân hắn tự sát, hiển nhiên, đó là thật sự. Có lẽ, là tiểu tạp mâu thân muốn tiếp thu mặt khác bạn lữ, mà phụ thân hắn quá yêu hắn mâu thân, cho nên mới đã xảy ra như vậy thảm kịch. Kia chuyện đối tiểu tạp đà kích rất lớn, cho nên hắn thực sợ hai chính mình cũng sẽ biến thành cùng phụ thân hắn giống nhau. Mà ngày đó buổi tối sự tình. Đối tiểu tạp ảnh hưởng có lẽ lớn hơn nữa hắn không ngừng cùng mặt khác giống cái ở bên nhau là muốn rời đi đối nàng cảm tình hắn lo lắng hắn sẽ xúc phạm tới nàng đái giai ninh biết chính mình luôn luôn không phải tâm địa quá mềm người chính là lúc này nàng trong lòng vẫn là mềm rối tinh rối mù tiểu tạp đái giai ninh nhẹ giọng kêu tiểu tạp tên một nghìn tám trăm linh bốn chương một nghìn tám trăm linh bốn cùng nhau đi đến trung điểm trung chương tiểu tạp nhìn đái giai ninh hắn môi ngập ngừng hồi lâu mới đứt quắm nói giai ninh Ngươi tin tưởng ta, ngày đó buổi tối, ta thật sự không phải, ta thật sự không nghĩ, ta cũng không biết vì cái gì, khi đó không thể khống chế ta chính mình, ta." Tiểu Tạp nói vài câu, sau lại hắn như là biết đái giai Ninh sẽ không tin tưởng chính mình giống nhau, có một ít thất bại mà ngừng lại. Lúc này sẽ vịt cùng Thanh Dương đều là vẻ mặt nghi hoặc, Tiểu Tạp nói rất nhiều lần ngày đó buổi tối, ngày đó buổi tối bọn họ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Đái giai Ninh nhìn Tiểu Tạp, nàng nguyện ý tin tưởng hắn. "Ta tin tưởng ngươi." đái giai ninh nói tiểu tạp vừa nghe không thể tin tưởng mà nhìn đái giai ninh đái giai ninh hướng về phía hắn cười cười tiểu tạp sửng sốt một chút tiếp theo hắn cũng lộ ra một cái tươi cười một cái chưa bao giờ từng có ấm áp tươi cười đái giai ninh đứng dậy đi đến mép giường nàng nửa quỳ ôm tiểu tạp tiểu tạp thân thể cương một chút hắn cũng hồi ôm lấy đái giai ninh gia ninh làm ta cùng nhau bồi ngươi đi đến trung điểm hào sao ngươi có thể đem ta coi như đệ đệ coi như người nhà chỉ cần làm ta ở cạnh ngươi. Tiểu tạp đem vùi đầu ở Đái Giai Ninh bả vai, nhẹ giọng nói. Đái Giai Ninh gật đầu, những lời này ta đã nói rồi. Làm chúng ta cùng nhau đi đến trung điểm, mặc kệ này đây cái dạng gì thân phận. Tiểu tạp ôm Đái Giai Ninh cánh tay hơi hơi nắm thật chặt, hắn cho rằng, hắn đã mất đi, kỳ thật cũng không có mất đi. Sau một lúc lâu, Đái Giai Ninh buông ra tiểu tạp, nàng xuống đất, đi đến một bên ngăn tủ bên, lấy ra một bộ quần áo trở lại tiểu tạp trước mặt Ta vốn dĩ cho rằng năm nay không có cơ hội cho ngươi, năm trước ta liền nói quá, năm nay sẽ cho ngươi ăn sinh nhật, hôm nay chính là ngươi sinh nhật, đây là ta cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật. Tiểu tạp trong ánh mắt mang theo vài phần không thể tin tưởng, hắn cho rằng đái gia ninh đã đã quên. Hắn nhìn kia tinh xảo quần áo, trong lòng thật là đã vui sướng lại mang theo vài phần ấy nấy. Hôm nay là hắn sinh nhật, cho nên hắn càng thêm cảm thấy khổ sở, hắn uống xong rượu, còn nghĩ đi tìm mặt khác giống cái kết lữ. Phía trước hắn một chút đều không có nghĩ tới tiếp xúc những cái đó giống cái, chạm vào đều không nghĩ chạm vào một chút, mà hôm nay buổi tối, hắn tưởng nếm thử một chút. Chính là, hắn thất bại. Vì thế, ở cảm giác say cùng thống khổ sử dụng hạ, hắn đi tới nơi này. Chính là, là hắn đã quên, đó là đái giai ninh à, đó là cho hắn tân sinh mệnh đái giai ninh. Tiểu tạp tiếp nhận quần áo, đôi mắt có một ít hơi hơi ướt át. Đái giai ninh vô vô tiểu tạp vai, cười nói, hảo, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai ta cho ngươi làm bánh kem. Tiểu tạp gật đầu, cười tươi đẹp tấm áp. Ngày hôm sau, đái Gia ninh cấp tiểu tạp một lần nữa đền bù sinh nhật. Vừa lúc hôm nay đảm tiểu thi bọn họ một nhà cũng tới, bọn họ chạy tới cùng nhau, thập phần náo nhiệt. Tới tới tới, đại gia lại đây ăn bánh kem. Đái Gia ninh tiếp đón trong nhà giống được cùng bọn nhỏ. Ở bên ngoài chơi tiểu gia hỏa nhóm đều đã trở lại, một đám trở phân bánh kem. Đái Gia ninh hỏa đảm tiểu thơ cùng nhau cho bọn hắn phân bánh kem. sau đó nhìn bọn họ ăn vẻ mặt màu trắng mơ. đại giai ninh cấp tiểu tạp cắt một khối đại cười tủm tỉm mà đặt ở tiểu tạp trước mặt nói thọ tinh muốn ăn nhiều một chút này bánh kem chính là rất khó làm tiểu tạp cười gật đầu mồm to ăn một lát sau đó mơ hồ không do nói ân ăn ngon đại giai ninh cười cười xoa nhẹ một chút tóc của hắn về sau mỗi năm sinh nhật ta đều phải ăn bánh kem tiểu tạm nói hảo ta tận lực đại giai ninh buông tay nói lúc này mấy cái sói con chạy tới hướng về phía đái giai ninh nức nở mà kêu lên bọn họ nói về sau ăn sinh nhật thời điểm cũng muốn bánh kem xệ vịt ở một bên phiên dịch đái giai ninh vừa nghe cười ngồi sồm xuống, xuống giữ chặt một con sói con lỗ thai nói uy uy uy các ngươi chính là lang lang biết không ăn cái gì bánh kem đi ăn thì đi ố ố mụ mụ bất công đái giai ninh nghe ra bọn họ kháng nghị cười tủm tỉm mà vô vô bọn họ ngông nhỏ bằng không chúng ta về sau ăn cỏ thế nào Sói con lộ ra một bộ hoảng sợ tiểu biểu tình, cùng nhau bỏ trốn mất dạng. Đái Gia Ninh nở nụ cười, xê Vít cùng Thanh Dương cũng lộ ra sủng nụ cười. Bầu trời ánh nắng tươi sáng, gió biển ấm áp như xuân. Hết thể đều như cũ sự cuối cùng trường, có lẽ về sau vẫn sẽ có mâu thuẫn cùng suy sụp, cũng hoặc là về sau sẽ biến hóa xương hô cùng thân phận, nhưng là, chúng ta chung quy là muốn cùng nhau đi xuống đi. Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại audiononline.com.